Trường 951, sau buổi tối hôm qua anh lại càng để tâm đến anh hơn tâu ngưng mi thấy hạ an lan nói rất nghiêm túc xem ra có vẻ không giống đang nói đùa anh anh đừng có lừa em anh mà lừa em em sẽ giận anh đấy hạ an lan cười nói chuyện này thì sao anh phải lừa em lừa em có tác dụng gì chứ hơn nữa tí nữa là bị bóp mẹ rồi em nghĩ xem nếu bọn anh nói chuyện rất không vui vẻ thì sao con trai em lại dễ dàng buông tha cho anh như vậy sau khi nói chuyện xong anh lại còn có thể quay lại ngủ em có lẽ cũng biết thính phong không phải là một đứa trẻ dễ tính như vậy tâu ngưng mi ngâm nghĩ hình như nói cũng có lý con trai cô cực kỳ trái tính trái nết nhìn ai cũng không vừa mắt chưa từng nể mặt bao giờ tối qua sau khi hạ ả n lản ra ngoài hình như rất lâu sau mới quay lại nếu như nhạc thính phong cực kỳ tức giận thì chắc chắn sẽ đánh hạ an lan hơn nữa tuyệt đối không cho anh quay lại ngủ nữa xem ra những gì anh nói có lẽ đều là thật Hật, thật không ngờ rằng con trai nói cực kỳ không thích hạ an lan nhưng tiếp xúc với anh rồi mọi chuyện lại khá ổn cứ thế này t ô n g ngưng mi cũng thấy có chút nhẹ nhõm không thì lát nữa ngồi ăn cơm mọi người nhìn nhau sẽ khó xử biết bao hạ an lan nói đúng rồi nói với em một chuyện tối qua thính phong nói chuyện với anh rất lâu anh nói với thằng bé là sáng nay nó có thể d ậ y muộn một chút không cần vội vàng đi học lát nữa anh gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm xin nghỉ học em có số điện thoại của cô giáo không tâu ngưng mi gật đầu có có anh không lừa em hai người bọn anh thật sự nói chuyện rất vui vẻ sao tất nhiên là thật rồi đợi thằng bé dậy rồi em nhìn thấy hai người bọn anh là biết ngay cá nhân hạ an lan cảm thấy rất vui vẻ dù sao thì anh cũng cảm thấy rất phấn khởi rất nhẹ nhõm nhất là khi nhìn thấy con trai tương lai tức đến sủ lông tâm trạng anh lại càng tốt tâu ngưng mi cũng yên tâm được một nửa thế thì tốt thế thì tốt anh cứ nghỉ ngơi đi em xuống nhà đây cô vừa định đi thì nghe thấy tiếng hạ an lan gọi lại mi mi sao anh lại cảm thấy sau khi ngủ cùng anh em lại không quá để tâm đến anh nữa chắc không phải em muốn ngủ rồi không chịu trách nhiệm đấy chứ em không nghĩ dùng bừa rồi vứt đi đ ấ y chứ thâu ngưng mi s ư n g người lắc đầu q u ạ y q u ậ y thế á anh nghĩ ngợi nhiều quá rồi em là loại người đó sao con người em rất trùn thủy rất có trách nhiệm em đi xuống nhà nấu cơm anh nghỉ đi nếu như thính phong tỉnh dậy rồi thì anh qua chơi với thằng bé tiếp tục vun đắp tình cha con hạ an lan n ư ớ n mày vun đắp tình cha con cái này anh khá là thích nghe thôi đã thấy thoải mái rồi được được thôi nể câu tình cảm cha con đó của cô ấy anh tạm thời không chấp với cô nữa có điều hạ an lan lại hỏi thêm một câu nữa thật sự không phải thế sao tâu ngưng mi gật đầu lia lịa thật sự không phải thế em lấy nhân cách của mình ra đảm bảo với anh yên tâm nghỉ ngơi cửa phòng vừa đóng lại một giây sau lại mở ra tâu ngưng mi thò đầu vào đỏ mặt nói anh yên tâm sau trải nghiệm tối hôm qua em sẽ càng để tâm đến anh hơn anh phải tự tin vào bản thân mình nói xong tâu ngưng mi vội vàng rụt đầu lại chạy đi hạ an lan ngồi trên giường xoa cằm nghĩ ngợi cái này có phải là khen anh có kỹ thuật tốt thể hình tốt năng lực tốt đúng không ừ anh thừa nhận anh quả thật rất giỏi chương 952, tôi quyết định sẽ ở bên anh ấy hạ an lan đến đứng trước gương nhìn vết thương trên mặt mình nói thật anh còn không muốn nhận người trong gương là mình thật sự quá tổn hại đến nhan sắc sưng bụ lên xem ra không có chút thẩm mỹ nào anh đưa tay lên nắn một cái thở dốc vì đau đớn đau thật đấy hạ an lan thở dài không biết mấy năm nữa mới hết sưng được bị thương rồi tâm trạng cũng không được tốt xem ra phải đẩy ông anh vợ này ra một chút mới được đã mấy hôm nay không liên lạc với mẹ vợ rồi cần phải nói chuyện hạ an lan c h ậ m rãi quay người lại cầm chiếc điện thoại ở trên giường lên tìm được số điện thoại của mẹ vợ tớn gọi ở dưới nhà tâu ngưng mi chạy vào bếp cô không nhịn được tự cười một mình được rồi mặc dù cô rất xót xa hạ an lan bị đánh thật lòng thương anh thế nhưng nhìn gương mặt sưng vù lên của anh một khuôn mặt vốn d i rất sắp nét bây giờ nhìn thế nào cũng thấy có chút khôi hài tâu ngưng mi đã nhịn cười một lúc lâu ở trên lầu trước mặt hạ an lan cô không dám cười sợ anh giận bây giờ không có ai cô không nhịn được nữa cô thật không ngờ rằng hạ an lan lại có ngày thê thảm như thế này hơn nữa anh cả đánh anh ấy anh cũng bất lực không được đánh lại chỉ có thể nhẫn nhịn cứ nghĩ đến việc hạ an lan bị đấm cho một quả tâu ngưng mi lại buồn cười được rồi như này rất không thành thật nhưng nhịn không được để an ủi anh tâu ngưng mi quyết định sáng nay sẽ làm thật nhiều đồ ăn ngon thím giúp việc quay về nhìn thấy tâu ngưng mi đang bận b ệ u một mình trong bếp vội văng nói cô chủ cô đang làm gì đấy để tôi làm cho tâu ngưng mi lắc đầu không sao cùng làm hôm nay làm khá nhiều một mình thím không làm hết được thím giúp việc gật đầu tâu ngưng mi bảo thím lấy thịt lợn vừa mua về ra rửa sạng thái lắc mỏng thím vừa thái vừa nhìn trộm tâu ngưng mi thím phát hiện ra trên cổ tâu ngưng mi có hẳn vài vết đỏ giống như những cánh hoa mai vương vãi trên nên tuyết trắng vậy cực kỳ mê hoặc còn ánh mắt của tâu ngưng mi nữa lấp lánh sáng lời như chứa đầy những giọt xương sấm xuân khẽ chớp mắt thôi là sẽ rơi xuống vậy sắc mặt hường hào da thịt cô như được bọc trong một lớp lũ mềm giống như cánh hoa tươi sau một đêm được hút no nước diễm lệ q u y ế n rũ và lại một lần nữa bừng nở ra vẻ đẹp thuộc về cô tâu ngưng mi của giờ khắc này không giống với bất cứ lúc nào khác dựa vào kinh nghiệm của một người phụ nữ thím giúp việc có thể nhìn ra ngay rõ ràng đây là dáng vẻ của một người phụ nữ vừa được yêu trong lòng thím có chút tò mò thím không kìm lòng hỏi cô chủ cô và hạ tiên sinh có phải tâu ngưng mi cũng không giấu gì thím dù sao cũng đã thế này rồi g i ấ u cũng không giấu nổi cô đỏ mặt gật đầu cái đó vâng đúng như thím nghĩ đó tôi quyết định ở bên anh ấy thím không cảm thấy tôi thế này không được hay lắm chứ thím giúp việc lắc đầu nếu như tôi không biết rõ tình hình thì chắc chắn tôi sẽ cảm thấy không hay nhưng tôi đã giúp việc ở nhà cô c h ủ bao nhiêu năm nay rồi cô là người thế nào tôi hiểu rõ nhất con người cô thật thà lại lương thiện tuyệt đối không phải là loại phụ nữ đó hơn nữa cái tên nhạc bằng chính đó hắn ta không là cái thá gì cả dựa vào cái gì mà hắn có thể hưởng thụ vui vẻ với con bồ đê tiện đó ở nước ngoài mà cô lại phải ở nhà một mình giữ phòng không tôi nói rồi cô nên làm thế này từ lâu rồi còn cái tên c h n đó không ngờ hắn lại còn mặt mũi quay về đây về rồi lại còn đem theo con tiện nhân đó tôi không thể hiểu nổi sao hắn còn dám quay lại nhìn mặt cô t r ư ơ n g chín trăm năm mươi ba nói cho b ả n dân thiên hạ biết danh phận cha dượng mặc dù không ai nói cho thím biết rằng hai tên ăn mày hôm qua đến đây gây chuyện là nhạc bằng trình và cô bồ của hắn nhưng thím cũng không phải đ ầ ngốc hoàn toàn có thể đoán ra được thím thật lòng cảm thấy nhạc bằng trình quá trơ trẽn nhìn bộ dạng của hắn là biết ở nước ngoài không sống nổi nữa rồi hết t i ề n lên rồi nên mới nhớ đến vợ con ở trong nước mặt dày quay về để cô chủ nuôi hắn và con bồ kia hức cái đồ gì không biết tâu ngưng mi mỉm cười tôi cũng phải cảm ơn sự vô liêm s ỉ của hắn không thì tôi cũng không có lý do gì để đi tìm an lan cô chủ tôi thấy hạ an lan có vẻ không tồi con người anh ta thế nào t â u ngưng mi nghĩ đến hạ an lan bất giác khẽ mỉm cười anh ấy rất tốt chúng tôi quen nhau từ lúc nhỏ nhà anh ấy với nhà tôi là có giao du từ lời trước sau đó nhà anh ấy gặp chuyện chuyển đi nơi khác nhiều năm nay không liên lạc gì nhưng anh ấy và anh trai tôi vẫn là bạn tôi cũng mới gặp lại anh ấy không lâu thế thì phải chúc mừng cô chủ rồi duyên phận giữa cô và hạ tiên sinh chắc chắn sớm đã được định rồi chỉ là bị chậm trễ bao nhiêu năm nay giờ lại nối lại duyên rồi bốn nối lại tiền duyên tâu ngưng mi càng cười tươi hơn thật vậy cứ coi là thế đi sau khi cuộc điện thoại cực kỳ rôm rả với mẹ vợ tương lai anh phấn chấn bước xuống nhà bước vào bếp mi mi trong điện thoại của em có số của cô giáo chủ nhiệm lớp thính phong không có đấy anh tự tìm đi anh biết điện thoại của em để đâu mà hạ an lan tìm được điện thoại của tâu ngưng mi lấy số điện thoại của cô giáo chủ nhiệm ra rồi dùng điện thoại của anh gọi alo xin hỏi đây có phải là số máy của cô giáo ngô giáo viên chủ nhiệm lớp nhạc thính phong không ạ là tôi xin hỏi anh là gì của cháu hạ an lan mỉm cười tôi là cha thằng bé tối qua tôi vừa về đến nhà chơi với thằng bé lâu quá mãi đến gần sáng nó mới chịu đi ngủ hôm nay không đi học được rồi nên muốn xin cô giáo cho nghỉ học nghe hạ an lan nói xong cô giáo ở đầu dây bên kia im lặng một lúc có vẻ không tin lắm hỏi rằng cha anh đúng là cha của cháu nhạc thính phong hạ an lan gật đầu đúng vậy đúng vậy giả miễn phí đổi thế thưa công nô chuyện xin phép cho con tôi nghỉ học ô vậy à xin nghỉ tất nhiên là được nhưng tôi chưa gặp cha t h ẳ n g bé bao giờ anh đã về đến nhà rồi thế hôm nay anh có thời gian không nếu có thời gian có thể đi cùng thính phong đến trường được không tôi muốn bàn bạc với anh một chút về chuyện học hành của cháu cô giáo nhạc thính phong đã dạy cậu một thời gian dài như vậy nhưng chưa từng gặp cha cậu cũng chưa từng nghe đến hơn nữa cô đã hỏi cô giáo trước đây của thính phong rồi cũng chưa từng gặp cha cậu bé giờ nhận được cuộc điện thoại của cha cậu cô giáo chủ nhiệm cũng rất bất ngờ cũng rất muốn biết rốt cuộc thì là một người cha như thế nào mà bao lâu nay chưa từng nhỏm ngó gì đến việc học hành của con trai hạ an lan không nghĩ ngợi gì nhiều đồng ý ngay hôm nay được tôi sẽ đưa thằng bé đến trường thế thì tốt tôi đợi anh đến đặt điện thoại xuống hạ an lan bông nhớ ra mặt anh vẫn đang bị thương thế này làm sao đi đến trường được nhưng anh đã hứa với cô giáo chủ nhiệm rồi sao có thể không đến được hơn nữa anh cũng rất muốn đến gặp cô giáo thính phong với tư cách cha dượng của thằng bé anh hy vọng được công khai cho toàn thiên hạ biết được danh phận ấy của mình hạ an lan sờ lên mặt thế này thì phải làm sao mới được đây đeo kính bảo cơ bản là không che nổi chương 954, giao lưu tình cảm cha con đeo khẩu trang lại càng không được đi gặp cô giáo mà như vậy người ta lại tưởng anh muốn làm gì hạ an lan có chút lúng túng lúc này y đồng ý vội quá quên mất vết thương trên mặt xem ra khó xử đây tâu ngưng mi đi ra thấy hạ an lan ngồi đó có vẻ đang cực kỳ bí bách cô chưa từng nhìn thấy biểu cảm đó trên mặt anh bao giờ cô tưởng rằng trên thế gian này không ai có thể gây khó dễ cho anh được nhưng hôm nay xem ra hình như chưa chắc đã phải vậy tâu ngưng mi hỏi anh anh làm sao vậy đang nghĩ gì đấy có chuyện gì khiến anh khó nghĩ thế hạ an lan ngẩng đầu lên nhìn tâu ngưng mi cầu cứu anh đã hứa với cô giáo chủ nhiệm lớp nhạc thính phong hôm nay sẽ đưa thằng bé đi học tiện thể đi gặp cô giáo tâu ngưng mi sửng sốt anh anh đến trường học cô xoa xoa đôi thai của mình cô có nghe nhầm không đây chỉ là xin phép nghỉ học cho thằng bé thôi sao anh ấy lại phải đi đến trường chỉ mỗi một lúc thôi mà rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì vậy hạ an lan thở dài có lẽ cô giáo chủ nhiệm lớp thằng bé cảm thấy chưa gặp cha thính phong bao giờ nghe anh giới thiệu vậy nên muốn anh đến trường một chuyến tâu ngưng mi không thể không nhắc nhở anh thế nhưng anh vẫn chưa phải mà bây giờ cô vẫn chưa ly hôn thành công bây giờ hạ an lan là gian phu của cô vẫn chưa thực sự là cha dượng về mặt luật pháp đó chỉ là hình thức mà thôi anh với em nhạc phụ nhạc mẫu anh vợ ngay cả thính phong cũng đã đồng ý rồi thế còn không phải là cha dượng rồi sao tâu ngưng mi gãi đầu được thôi anh đã cảm thấy thế rồi thì anh đang lo lắng điều gì vậy hạ an lan thở dài xoa mặt mình lần đầu tiên anh đi gặp cô giáo chủ nhiệm lớp thính phong đã thuê này rồi em thấy có ổn không tâu ngưng mi nhìn đến vết sưng trên mặt hạ an lan sững người một lúc hai giây sau liền cười to thành tiếng hạ hạ xin lỗi chỉ là em không nhịn được hạ hạ cô cứ tưởng bộ dạng bí bách khó n g h ĩ kia của hạ an lan là vì chuyện gì to tắt lắm cơ hóa ra là chuyện này có điều chuyện này đúng là khá nan giải hạ an lan là một người theo đuổi sự hoàn hảo anh đi gặp cô giáo chủ nhiệm của con trai đây lại là lần đầu tiên anh làm chuyện này nhất định hy vọng sẽ làm một cách thật hoàn hảo nhưng cục tím to tướng ở trên mặt kia quả thực quá là phá vỡ hình tượng hạ an lan không nói gì im lặng nhìn cô tâu ngưng mi cười một lúc rồi vội vàng im bặt cố gắng nín cười e hèm em không cười nữa em không cười thế anh định thế nào không đi nữa anh đã đồng ý rồi có thể không đi được sao t ô n g ngưng mi vớt vớt xuống n ũ i cái này có thể thì có thể nhưng mà thế nhưng nếu thế cô giáo thính phong sẽ có ấn tượng vô cùng không tốt về anh sau này cho dù có đến gặp có lẽ cũng không thấy người cha dượng này có chút trách nhiệm nào vấn đề này đến t ô n g ngưng mi còn nghĩ đến được thì hạ an lan sớm đã nghĩ ra rồi anh cũng đang lo lắng về điều này anh càng lo về nhạc thính phong hơn cậu mà biết được hạ an lan đã hứa với cô giáo sẽ đến trường nhưng lại vì vết bầm trên mặt mà không đi được cậu sẽ nghĩ thế nào hạ an lan xoề tay nhún vai thôi được rồi đi chứ thực ra trên mặt chỉ bị thương chút xíu mà thôi không phải vấn đề gì to tát chỉ là phải giải thích thế nào về cuộc sưng to tướng này tâu ngưng mi không nhịn được lại tiếp tục cười không sao cô giáo chủ nhiệm lớp thính phong không phải người tò mò bữa sáng sắp xong rồi em đi không hay là anh đi đi anh lên gác gọi thính phong xuống ăn sáng dù sao thì giao lưu tình cảm cha con chút mà chương chín trăm năm mươi lăm ai thích chú chứ chú đừng tự mình tưởng mở tâu h ngưng mi đẩy hạ an lan đi đi thế tiện thể có cần gọi luôn anh vợ không tâu h ngưng mi nhịn cười nói anh cả thì tôi không cần gọi anh ấy anh ấy mới chỉ ngủ có chưa đầy một tiếng đêm qua lại không c h r ở mắt để anh ấy ngủ lâu thêm chút ừ hạ an lan thơm trộm vào má t ô n g ngưng mi một cái rồi mới đứng dậy đi lên lầu đến bên ngoài cửa phòng nhạc thính phong hạ an lan gõ cửa con trai dậy ăn sáng thôi nhạc thính phong đang ngủ ngon sau khi bị đánh thức nóng nảy t r ù m chăn lên cậu có tật ngái ngủ rất nghiêm trọng nếu chưa t ỉ n h ngủ mà đã bị gọi dậy thì đó là lúc tính khí cậu tồi tệ nhất hạ an lan cực kỳ kiên nhẫn gõ cửa tiếp con trai dậy ăn sáng nào cháu không ăn đừng gọi cháu nhạc thính phong tức tối hét lên không được đâu cháu có thể không ăn nhưng không thể không đi học giờ này rồi cháu phải dậy thu xếp chuẩn bị đi đến trường rồi không phải chú phải xin phép cho cháu nghỉ học rồi sao đúng vậy chú xin rồi hơn nữa hôm nay chú hứa với cô chủ nhiệm đưa cháu đi học tiện thể tìm hiểu về tình hình học tập của cháu vài giây sau cửa phòng đ ỗ n g nhiên mở ra nhạc thính phong đầu tóc rối bời m ặ t quần áo ngủ chân đi đất đứng trước mặt hạ an lan vốn di cậu đang muốn mắng cho hạ an lan một trận nhưng vừa mở cửa ra đã nhìn thấy mặt anh những lời vốn đang ngậm trong miệng đ ỗ n g nhiên trở thành chú đi gặp cô giáo chủ nhiệm cháu với cái bộ dạng quỷ quái này hạ an lan giật giật khoe miệng bộ dạng quỷ quái nói năng kiểu gì đây mặc dù mặt anh bị thương hơi nặng nhưng vẫn rất đẹp trai ấy chứ sao lại không được chứ cho dù mặt chú bị sưng nhưng chỉ dựa vào nửa bên mặt còn lại chú cũng có thể đẹp trai hơn hết thảy nhạc thính phong hả, chú thật tự tin vết xương trên mặt chú là do mẹ cháu đánh cậu cực kỳ mong mỏi nhìn thấy vết xương trên mặt hạ an lan tâm trạng nhạc thính phong tương đối tốt cơn gái ngủ đã hoàn toàn bị đẩy lùi không hề cảm thấy buồn ngủ chút nào nữa hạ an lan nhẫn mại khổ sở nói anh vợ chú bác cả cháu nhạc thính phong đi một vòng quanh hạ an lan cười cợt trên nỗi đau của người khác nói ồ bác cháu ghét chú từ lâu rồi đúng không vừa ra tay đã mạnh thế này xem ra chú cực kỳ không được lòng mọi người đấy hạ an lan hít một hơi thật sâu không tức giận không tức giận phải xây dựng quan hệ tốt với con trai sao có thể tức giận được thính phong hay là xuống nhà ăn sáng đi mẹ cháu đang đợi đấy nhạc thính phong vợ như không nghe thấy câu nói đó h ạ c dĩ cháu cảm thấy không bằng chú bảo bác cháu đấm nốt nửa mặt bên kia như thế mới đôi xứng hạ an lan ôm chặt lấy vai nhạc thính phong con trai hôm nay chú phải đi gặp cô giáo chủ nhiệm của cháu cháu cảm thấy chú như thế có tốt không cháu cũng sẽ mất mặt đấy nhạc thính phong hất tay hạ an lan ra thế chú thấy chú thế này rồi thì cháu sẽ hãnh diện lắm chắc đã thế rồi thì chú chỉ đành không đi thôi đợi mặt chú khỏi đã rồi đi sau nhạc thính phong ngẩng đầu lên <cười> chú mơ đi chú đang đợi cháu nói ra câu này đúng không thiếu ra nói cho chú biết không được cậu nói xong hạ an lan cực kỳ nghiêm túc nhìn cậu nói thính phong chú không ngờ cháu lại thích người cha dượng này như vậy cháu yên tâm đợi gặp cô giáo chủ nhiệm của cháu rồi cho dù cô ấy có nói gì đi nữa chú cũng sẽ giúp cháu nhạc thính phong l ư ờ n ít chú ai thèm thích chú chú có thể đừng tự mình tưởng bở như thế có được không chương 956, yêu đương đúng lúc này chú cảm thấy cháu thần kinh rồi chắc hạ an lan thở dài cực kỳ thất vọng than thở rằng được thôi đã thế thì chú sẽ không làm cháu mất mặt nữa thế cháu nói giúp với cô giáo một câu bảo rằng chú không được khỏe hôm nay không nhạc thính phong điếu môi ngắt lời anh chú đừng có vớ vẩn đã nhận lời đi rồi thì hôm nay chú buộc phải đi thiếu ra đây không cần biết chú có mất mặt hay không cậu còn mong hạ an lan bị mất mặt mà không được ấy chứ vác bộ mặt ấy đi quanh trường nghĩ đến cái cảnh đó đã cảm thấy rất hả hê hạ an lan mỉm cười thính phong cháu cứ nói thẳng là hy vọng chú sẽ đến là được rồi không cần dùng kế khiêu khích cháu yên tâm bây giờ chú là cha của cháu cháu đã hy vọng vào chú như vậy thì chú nhất định sẽ đến nhạc thính phong thấy đau răng đóng sầm cửa lại dựa vào cửa hét to đi đến trường c ứ đ ợ i cô giáo cháu giảng bài cho chú nghe nhé mặt m ũ i đã thế rồi còn dám ra ngoài hạ an lan đứng ở ngoài cửa cười tích mắt nói cháu học hành không tốt cô giáo gọi phụ huynh đến trách phạt điều đó rất bình thường nhưng hồi nhỏ chú chưa từng vì thế mà bị gọi cha mẹ đến bao giờ có phải cháu đã làm gì ở trường rồi không thính phong chắc không phải là cháu yêu đương trong trường học đây chứ thế nên mới dẫn đến học hành xa suốt anh vừa dứt lời cửa phòng đột nhiên mở ra nhạc thính phong tối sầm mặt mũi tức giận nói yêu đương ở cái tuổi này chú nghị thần kinh cháu có vấn đề c h ắ c mười hai tuổi yêu sớm <cười> nhạc thính phong thực sự thấy buồn cười trong đầu người lớn nghĩ gì vậy không biết cậu mới bằng này tuổi đầu yêu sớm cái đầu chú ý bây giờ yêu đương mà làm gì lẽ nào ngày nào cũng nói chuyện em làm bài tập chưa làm rồi thì cho anh chép với hạ an lan nhấn m ẩ y tức thế cơ ả xem bộ dạng của cháu thì chắc là chưa ừ rất tốt nhưng chú cũng không phản đối cháu yêu sớm đâu nhưng mà đợi vài năm nữa thì tốt hơn bây giờ còn sớm quá đợi vài năm nữa đến lúc đấy mối tình đầu là hoàn toàn có thể <cười> nhạc thính phong nhớ đến mẹ mình mẹ vô cùng phản đối cậu yêu sớm nhưng nếu đối tượng là thanh ti thì hoàn toàn có thể được nhạc thính phong liếc mắt nhìn hạ an lan cậu thực sự muốn hỏi một câu nếu như đối tượng của cháu là cháu gái chú chú cũng sẽ đồng ý nhưng cuối cùng cậu cũng kiềm chế không nói ra lời này không nên nói ra thì tốt hơn bây giờ tỉnh ngủ rồi chứ không bằng xuống nhà ăn sáng thôi nhạc thính phong nghiến răng chẳng mấy khi sáng ra được ngủ thêm một chút thế mà vẫn bị đánh t h ứ c dậy cậu miên cưỡng thay đồ đánh răng rửa mặt rồi xuống nhà ăn cơm sau khi ngồi xuống cậu không nhìn thấy bác cả đâu liền hỏi không phải bác cả đến rồi sao đâu rồi ạ tâu ngưng mi nói nghỉ ngơi trên gác cả đêm qua trên đường đến đây không được ngủ mẹ bảo bác ngủ đủ rồi nhạc thính phong l ư ờ m hạ an lan thế à cháu cứ tưởng đấm chú một cú bị chú đuổi đi rồi cơ đấy hạ an lan tỏ vẻ oan ức xem cháu nói kìa đó là anh vợ chú sao chú dám chứ chú thì không dám nhưng không biết chừng trong lòng chú đang nghị kế đối phó với bác cháu đấy hạ an lan nói một cách nghiêm túc thiếu niên à, đây là thuyết âm lưu luận của cháu quan hệ giữa chú và bác cháu từ trước đến giờ vẫn rất tốt không phải chỉ là một cú đấm tôi sao chú đã bao giờ chấp nhận vậy đâu nếu tương lai cháu có kết bạn thì nhất định đừng chấp nhận những chuyện nhỏ mọn thế này nhạc thính phong trợn ngược mắt lên đúng đấy không chấp nhận chuyện nhỏ nhưng phải chấp những chuyện cực kỳ cực kỳ lớn chương chín trăm năm mươi bảy tôi là cha dượng của thằng bé tâu ngưng mi ngồi bên cạnh nhìn hai người họ trong lòng ngưng thầm không ngờ rằng hai người cũng khá hợp nhau mặc dù con trai cô xem ra không thích hạ an lan lắm nhưng ít ra nó vẫn còn ngồi xuống an ổn ăn cơm vẫn có thể đối đáp chọc n g o y qua lại với hạ an lan được đây là điều mà tâu ngưng mi không ngờ tới được cô hiểu rất rõ về con trai mình nếu như cậu cực kỳ ghét một a i đó thì cơ bản sẽ không cho đối phương bất cứ cơ hội nào nói chuyện với cậu mà sẽ đuổi thẳng đi luôn sao còn có thể để họ ngồi xuống ăn cơm nói chuyện sau khi ăn sáng tâu ngưng mi tiễn họ ra ngoài có lẽ cô giáo chủ nhiệm sẽ nói những lời không được dễ nghe cho lắm anh nghe là được rồi đừng quá để bụng hạ an lan gật đầu yên tâm anh sẽ chú ý đây là lần đầu tiên anh làm phụ huynh phải để lại ấn tượng tốt trong lòng cô giáo sau này anh sẽ quên dần nghe hai người họ nói chuyện nhạc thính phong khẽ k h í t m u i quên dần yên tâm sau này sẽ để chú quen với việc bị cô giáo phạt sau khi trường đá l ệ n h cục xưng ơ trên mặt hạ an lan đã đỡ hơn một chút nhưng trông vẫn rất thảm anh soi mình vào gương chiếu hậu thở dài nhạc thính phong khoanh tay ngồi cạnh châm chọc nhìn mặt chú thế này mà mẹ cháu vẫn còn thích chú sao yên tâm yên tâm chú dùng sức hấp dẫn để cuốn hút mẹ cháu chứ không dùng mặt lúc chú nói ra câu này tự chú cũng tin sao hạ an lan hít một hơi thật sâu tất nhiên là chú tin rồi chú khá tự tin vào bản thân mình nhạc thính phong thở hát ra tự tin chú tự tin như thế vậy để cháu đấm cho hai phát nữa đợi đến khi mặt chú bị đánh cho như đầu heo chú xem mẹ cháu còn để mắt đến chú không hạ an lan nói rất nghiêm túc con trai như thế là không được đâu chú là cha dượng của cháu cháu đánh chú là không hay lắm nhỉ cháu mà như thế đợi về đến nhà mẹ sẽ không tha cho cháu đâu nếu để thanh ti nhà chú biết được cháu đánh người bác mà con bé yêu quý nhất thì có lẽ nó sẽ không thích người anh như cháu nữa đâu nhạc thính phong nghe vậy quay ngắt đầu đi không nhìn anh nữa hức ai thèm chứ đến trường rồi tìm chỗ đỗ xe tạm thời hạ an lan hỏi nhạc thính phong cháu đi cùng chú lên văn phòng hay về lớp trước đã nhạc thính phong s ố c cặp sách lên vai cháu không dẫn chú đi thì chú có biết văn phòng ở đ â u không không sao chú có thể hỏi được mà vác bộ mặt xấu xí thế này vênh vào khắp nơi chú không sợ mất mặt cháu còn tự thấy mất mặt nữa là theo sau nhạc thính phong dẫn hạ an lan đến thẳng văn phòng cô giáo ngô cô giáo ngô ngẩng đầu nhìn hạ an lan sững người một lúc anh là cha của nhạc thính phong hạ an lan gật đầu mỉm cười xin chào cô giáo ngô tôi chính là cha của nhạc thính phong xin lỗi đến muộn một chút cô giáo ngô cảm thấy hạ an lan nhìn khá quen mặt vội văng nói ồ không mời ngồi thính phong em cô giáo vậy em về lớp học đã đi đi chăm chú nghe giảng đừng có ngủ gật đấy vâng sau khi nhạc thính phong đi rồi cô giáo ngô nói với hạ an lan nhạc tiên sinh mời ngồi hạ an lan mỉm cười xin lỗi ngắt lời cô chút tôi không phải họ nhạc tôi họ hạ nhưng anh không phải là bố của nhạc thính phong sao hạ an lan hám giọng cực kỳ tự hào đáp tôi là cha dượng của cháu t r ư ơ n g chín trăm năm mươi tám bây giờ cô ấy là vợ của tôi hạ phu nhân cô giáo ngô s ứ n g người mất vài giây cha dượng không phải cha ruột cô lén nhìn vết sưng trên mặt hạ an lan trong đầu đ ố n g chốc của đến rất nhiều lời đồn về những gia đình giàu có cô biết rằng nhà nhạc thính phong là một nhà giàu trong thành phố khá là có tiền bình thường cũng quyên góp cho trường học không ít tiền thế nên bình thường nhạc thính phong gây chuyện không chăm chỉ học hành các thầy cô giáo trong trường cũng chỉ mở mắt nọ nhắm mắt kia nếu như không phải cực kỳ quá đáng thì về cơ bản sẽ không gọi điện cho gia đình cậu thế nhưng trước đây cho dù là họp phụ huynh hay nhạc thính phong gây chuyện phải triệu tập phụ huynh đều là mẹ cậu đến chưa bao giờ thấy cha cậu đâu hồi đó trong văn phòng có thầy cô bàn tán về chuyện gia đình nhạc r a nói rằng cha của nhạc thính phong sớm đã ngoại tình dẫn bổ ra nước ngoài sinh sống chưa từng thấy quay về lúc đó cô giáo ngô nghe vậy cực kỳ khinh thường nghĩ rằng những chuyện đó không thể tin được hôm nay trong điện thoại nghe thấy hạ an lan nói anh là cha của nhạc thính phong cô giáo ngô cực kỳ bất ngờ thế nên sau khi bất ngờ cô giáo ngô liền quyết định bảo hạ an lan đến trường một chuyến cô rất muốn gặp vị nhạc tiên sinh chưa từng xuất hiện ở trường học đó nhưng không ngờ rằng khi gặp rồi vị đó lại không phải là nhạc tiên sinh mà là cha dượng hơn nữa nhìn điệu bộ và ngữ điệu của hạ an lan thì có vẻ rất lấy làm tự hào cô giáo ngô nhất thời quên mất nên nói gì cô nhìn mặt hạ an lan vẫn cảm thấy người trước mặt nhìn quen quen nhưng bây giờ cô không có thời gian nghĩ kỹ xem đã gặp ở đâu cô giáo ngô bình tĩnh lại hỏi thế hạ tiên sinh anh thật là cha dượng của nhạc t í n h phong sao hạ an lan mỉm cười lẽ nào tôi không giống sao e hèm không phải tôi không có ý đó tôi chỉ cảm thấy có chút bất ngờ bởi vì tôi chỉ mới gặp nhạc phu nhân trước đây hạ an lan không nhịn được lại ngắt lời cô xin lỗi tôi lại xin phép được ngắt lời phải sửa lại rồi bây giờ là hạ phu nhân anh đã là cha dượng của nhạc thính phong rồi mà cô giáo vẫn cứ gọi là nhạc phu nhân không biết có mắt nhìn không nữa coi vị cha dượng này là không khí hay sao hạ an lan mỉm cười nhưng rõ ràng lúc này nét mặt cô giáo ngâu có chút thay đổi chắc là hơi bị ngượng cô háng r ộ n g xin lỗi hạ tiên sinh do tôi không chú ý lần sau nhất định sẽ không gọi nhầm e hèm vừa nói đến trước đây tôi mới chỉ gặp hạ phu nhân chưa từng nghe đến cha của thính phong hôm nay trong điện thoại nghe thấy anh nói anh là cha của thằng bé nên tôi nghĩ tôi cần thiết phải nói với anh về vấn đề của thằng bé dù sao thì trong quá trình trưởng thành của một cậu bé người cha đóng vai trò cực kỳ quan trọng còn thính phong một bộ phận to lớn tạo nên sự thiếu sót trong tính cách của cháu là vì cháu thiếu hụt tình cảm yêu thương của người cha tôi hạ an lan nghe vậy lại không cảm thấy thoải mái lại ngắt lời một lần nữa cô giáo ngô xin lỗi tôi nghĩ tôi lại phải ngắt lời cô rồi mặc dù tôi mới là cha dượng của nhạc thính phong một thời gian chưa lâu nhưng tôi khá hiểu đứa trẻ này tiếp xúc với thằng bé tôi thấy nó rất tốt mặc dù tôi cũng cảm thấy đứa trẻ này trước đây thiếu hụt tình cảm của cha nhưng tôi không cảm thấy nó có thiếu hụt gì về mặt tính cách tôi cảm thấy tính cách của nó rất tốt tính tình và khí phách của mỗi đứa trẻ đều không giống nhau cô không thể nói rằng con tôi có tính tình không giống với những đứa trẻ khác nên nó có thiếu hụt về mặt tính cách như vậy có phải có chút vô trách nhiệm trong lời nói hay không t r ư ờ n g 959, đẹp trai không phải lỗi của con trai tôi mặc dù hạ an lan cảm thấy tính khí của con trai anh không được tốt cho lắm già dặn hơn những đứa trẻ cùng tuổi về mặt tính cách quả thực có chút hạn chế thế nhưng anh không hy vọng nghe người khác nói những lời đó hơn nữa anh cũng không cảm thấy tính khí của nhạc thính phong có gì đó đặc biệt không tốt đứa trẻ này nhiều nhất cũng chỉ là kiêu ngạo da mồm thế nhưng vẫn rất đáng yêu cô giáo nô thế này thì bảo cô nên nói gì đây rõ ràng nhạc thính phong có hạn chế về mặt tính cách mà cáu kỉnh nóng nảy lạnh lùng không chơi được với bất cứ ai trong lớp động tí là trêu cho bạn gái trong lớp khóc còn nữa thầy cô g i á o các lớp khác mách rằng trong giờ học ngủ gật trốn tiết không chịu khó nghe giảng lần kiểm tra nào cũng đội sổ những cái đó đều là chuyện nhỏ quan trọng là cậu đánh nhau rất h ăn g đây không hề là vấn đề nhỏ hạ tiên sinh tôi hỏi anh anh có hiểu rõ thính phong không hạ an lan gật đầu tất nhiên là hiểu rồi tình cảm giữa chúng tôi rất tốt cô giáo ngô nhìn điệu bộ lúc nãy nhạc thính phong dẫn hạ an lan vào lại nhìn vào vết xưng trên mặt anh tỏ vẻ nghi ngờ thế anh có biết bình thường biểu hiện của thằng bé ở trường như thế nào không cái này thì phải phiền cô giáo ngô nói cho tôi biết rồi lần này tôi đến đây cũng là muốn tìm hiểu về tình hình của thính phong được thế tôi nói cho anh biết thính phong ở trường rất hay gây g ỗ xích mích ví dụ như hôm nay tôi đến văn phòng vừa mới ngồi xuống chưa đến nửa tiếng đã có hai thầy cô giáo chủ nhiệm của lớp khác đến tìm tôi nói rằng thính phong nói những lời rất khó nghe với hai bạn gái lớp họ khiến cho hai đứa khóc cả một ngày hôm nay còn ở nhà không chịu đi học phụ huynh nhà người ta không chịu đến trường làm ầm lên hạ an lan hỏi tôi có thể hỏi nguyên nhân là gì không chắc phải có nguyên nhân chứ thính phong chắc chắn sẽ không vô duyên vô cơ trêu khóc bạn gái cô giáo ngô do dự một lát nói hình như là hai bạn nữ đó viết thư tình cho thính phong anh bảo nó không thích thì thôi sao lại phải xỉ nhục con nhà người ta thiểu cô nương những lúc đó đều rất yếu đuối hạ an lan lại lên tiếng ngắt lời cái này cô giáo ngô tôi cảm thấy không thể trách con nhà tôi được đúng không thính phong mới mười hai tuổi yêu sớm là cái gì nó còn không hiểu tôi không bảo hai tiểu cô nương đó thế nào nhưng rõ ràng là bọn chúng để mắt đến con trai tôi con trai tôi không đáp lại như bọn chúng mong muốn thế nên hai cô nương mới khóc lóc sức mướt lẽ nào các cô muốn nhìn thấy thính phong và các bạn yêu sớm mới được con nhà tôi đẹp trai được các tiểu cô nương thích nhưng đó không phải lỗi của con trai tôi chứ cô giáo ngô xứ người n h ả sao lại như thế này được không giống như những gì mình nghĩ hạ an lan tiếp tục nói hơn nữa các tiểu cô nương yếu đuối thế con trai tôi thì sao nó i mới có mười hai tuổi nó kiên quyết lập trường của mình không yêu sớm tôi cảm thấy rất tốt nếu như tôi là cô giáo tôi không chỉ không trách cháu mà còn khen ngợi cháu nữa nói theo cách của người lớn chúng ta thì đã không định đón nhận đối phương thì không nên cho đối phương hy vọng cô nói có đúng không cô giáo ngô đ ô n g nhiên phát hiện ra rằng cô không còn gì để nói nữa Bởi vì chương chín trăm sáu mươi con nhà tôi rất tốt bụng mặc dù nhạc thính phong nói rất khó nghe cậu nói con gái nhà người ta xấu xí còn nói nhiều điều khác cực kỳ khó nghe nhưng về tổng thể không có gì là sai nếu như thật sự nói rằng nhạc thính phong sai thì chẳng phải là cổ vũ cho việc yêu sớm hay sao e hèm chuyện này hạ tiên sinh nói cũng có lý được thế không nói chuyện này nữa nói về tình trạng thường ngày của thính phong ở trường học thường xuyên đánh nhau với các anh lớp trên chưa bao giờ trực nhật lớp lại còn cô giáo ngô nói rất nhiều chuyện của thính phong ở trường hạ an lan cực kỳ nhẫn n lại nghe hết sau đó nói cô giáo ngô những điều mà cô nói vừa rồi từ nay về sau tôi sẽ cực kỳ quan tâm cô yên tâm về nhà tôi sẽ nói chuyện rõ ràng với cháu mặc dù tôi thừa nhận rằng con trai tôi tính tình có hơi tồi nhưng cháu vẫn là một đứa trẻ rất tốt lúc còn nhỏ làm gì có cậu bé nào chưa từng l ị c h ngợm làm gì có cậu bé nào chưa từng đánh nhau ở trường như tôi lúc mười hai tuổi còn không được như thính phong đâu cả ngày gây chuyện từ sáng đến tối thua xa thính phong rồi nhưng càng những lúc như thế này là phụ huynh và thầy cô giáo lại càng phải tiến hành khuyên bảo các con dù sao thì cháu nó vẫn còn nhỏ không thể chỉ trừng phạt và trách mắng không thôi có thể nói giáo dục đối với đứa trẻ lúc này sẽ quyết định con đường sau này nó đi cô nói có đúng không mỗi đứa trẻ đều có khuyết điểm nhưng cùng với đó nhất định sẽ có những điểm sáng là cô giáo không thể chỉ nhìn vào khuyết điểm của chúng chứ cô giáo ngô vô cùng nghiêm túc gật đầu hạ tiên sinh nói đúng thính phong thực ra là một đứa trẻ không tồi học sinh lớp chúng tôi trên đường đi học bị bọn lưu manh ngoài trường đe dọa cậu bé nhìn thấy vậy đã đuổi bọn lưu manh ấy đi hạ an lan gật đầu điều đó nói lên rằng con nhà chúng tôi là một người luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác bản chất vô cùng lương thiện đối với một đứa trẻ mà nói lương thiện là một đức tính cực kỳ tốt đẹp đúng vậy chỉ là thính phong không giỏi bộc lộ thực ra bản chất rất lương thiện nói rồi cô giáo bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng rõ ràng là cô muốn tố cáo với hạ an lan sao nói một hồi lại trở thành khen nhạc thính phong thế này đây có phải ý định ban đầu của cô đâu có điều nói chuyện với người cha dượng này của thính phong cô lại cảm thấy hình như đứa trẻ này có vẻ rất tuyệt thế nhưng về tình hình học tập thì cô không tin rằng cha dượng của nhạc thính phong có thể nói được gì tốt đẹp được thế chúng ta không nói về chuyện này nữa tiếp theo chúng ta nói đến tình hình học tập của nhạc thính phong đây là điểm số mỗi lần kiểm tra từ khi khai giảng đến giờ của cậu bé anh nhìn xem nếu như cứ tiếp tục thế này thì năm nay lên lớp cũng sẽ là vấn đề đó hạ an lan cầm thành tích học tập của thính phong lên lật xem từng tờ một anh xem rất chậm rãi nói thật nhìn những bảng điểm này anh có chút đỏ mặt những thành tích này quả thật không thể thảm hại hơn được nữa cho dù là nhắm mắt làm bài có lẽ cũng không thể đạt kết quả tồi như vậy thang nhỏ này làm gì từ sáng đến tối vậy hạ an lan xem c h ậ m như vậy bởi vì anh đang nghĩ xem phải nói thế nào với cô giáo cho dù anh có m ồ t mép văn hoa đến đâu đi chăng nữa cũng cảm thấy không thể nói gì cao sang về những thành tích này thảo nào trước đây tâu ngưng mi nói với anh cô lo nhất là cô giáo gọi cô đến trường vì thành tích học tập quá mất mặt cuối cùng đặt bàn g thành tích xuống hạ an lan trùng mặt xuống cô giáo ngô về những thành tích này tôi tôi anh dừng lại một lát mặt rất nghiêm trọng cô giáo ngô thầm nghĩ thấy chưa thấy chưa anh nhìn thấy thành tích của con trai anh anh cảm thấy mất mặt đúng không chương 961, bắt đầu làm cha dựa quả thật không dễ nhìn thành tích rồi trong lòng không thoải mái đúng không cảm thấy mất mặt đúng không xem anh còn nói được gì nữa cô giáo ngô không thể ngờ rằng hạ an lan lại nói rằng cô giáo ngô nói thật là những thành tích này còn tốt hơn tôi tưởng đấy cô giáo ngô sửng sốt cái gì còn tốt hơn so với những gì anh ta nghĩ đã tồi đến mức không thể tồi hơn được ok lần nào kiểm tra cũng vì nhạc thính phong mà kéo điểm bình quân của cả lớp xuống cô giáo ngô quả thực đau đầu vì thành tích của nhạc thính phong e hèm hạ an lan háng r ộ n g hai cái khởi động mô thức kể lể nói thật đấy c ô ngô n ạ trước khi đến đây phu nhân nhà tôi đã nói với tôi về thành tích học tập của thính phong rồi cũng nói với tôi rằng phải chuẩn bị sẵn sàng tâm lý nói rằng sau khi đến đây rồi có lẽ sẽ bị cô trách mắng ban đầu tôi nghĩ chắc chắn là đội sổ là đội sổ toàn khối không ngờ lại còn không phải đội sổ của cả lớp thành tích này tốt hơn những gì tôi nghĩ nhiều lúc nói những lời này hạ an lan cảm thấy mặt mũi mình đang nóng g i ă n lên làm cha dượng quả thật khó phết cô giáo ngâu nghe hạ an lan nói vậy thực sự cảm thấy mình không còn cách nào nói chuyện tiếp với tay cha dượng này nữa rồi không phải hạ tiên sinh cho dù thành tích của thính phong tốt hơn những gì anh nghĩ nhưng anh không cảm thấy thành tích thế này rất khiến người ta lo lắng hay sao nếu cứ tiếp tục thế này thì đ ú t mất bị đ ú t là một chuyện cực kỳ mất mặt đấy nhé hạ an lan nghiêm túc gật đầu cô giáo ngô yên tâm tôi lại không hề lo lắng về thành tích của thính phong hôm nay nhìn thấy thành tích như thế này tôi còn cảm thấy yên tâm là đằng khác cô giáo kinh ngạc không hiểu nổi anh nói như vậy là có ý gì hạ an lan cầm những bảng thành tích đó lên cười nói tôi vốn tưởng rằng thằng bé này thật sự học không giỏi nhưng nhìn bảng thành tích này lẽ nào cô không phát hiện ra điều gì hay sao phát hiện ra điều gì hạ an lan chỉ vào bảng t h à n h tích cười nói lần nào thành tích của thằng bé cũng đã được tính toán sẵn mặc dù nhìn có vẻ không lần nào giống lần nào nhưng dù kiểm tra lớn hay nhỏ cũng chỉ quanh quẩn trong vài con số này mà thôi lại cực kỳ có quy luật điều đó nói lên rằng thằng bé có nắm bắt một người mà lần nào cũng muốn dẫn đầu thực ra không khó khó là lần nào cũng tính sắn được điểm thế nên tôi cảm thấy con nhà chúng tôi rất thông minh nếu như nó thật sự dụng tâm làm bài tôi tin rằng nó sẽ không kém bất cứ ai cả cô giáo ngô vội vàng cầm bảng điểm lên xem thật kỹ càng quả nhiên anh nói như vậy hình như đúng là như vậy thế nhưng sao cháu nó lại phải làm như thế hạ an lan nghiêm túc b i ể u đặt tiếp có lẽ cháu nó cảm thấy kết quả kiểm tra tốt hay xấu không thể đại diện cho tất cả nó có ý nghĩ riêng của nó độc lập tự chủ chính là tích cách của cháu với tư cách một người cha tôi rất hoan n i ê n h cô giáo ngô nhíu mày nhìn bảng t h à n h tích không sao hiểu ra nổi lẽ nào trên đời này còn có kiểu học sinh không thích cảm giác được các bạn ngưỡng mộ thầy cô khen ngợi hạ an lan đứng dậy nói cảm ơn cô giáo ngô lần này đã gọi tôi đến đây khiến cho tôi biết thêm rất nhiều điều về nhạc thính phong cũng khiến tôi biết rằng con nhà chúng tôi rất xuất sắc xuất sắc hơn rất nhiều bạn về sau cho dù thính phong xảy ra bất cứ chuyện gì cô cũng đều có thể gọi điện cho tôi chuyện giáo dục con trẻ người làm cha như tôi thực hiện thì tốt hơn mẹ thính phong đã vất vả nhiều năm nay rồi về sau những chuyện như thế này tìm tôi là được t r ư ơ n g chín trăm sáu mươi hai gặp phải lừa đảo chuyên nghiệp rồi đúng không cô giáo ngô vội vàng nói được được thôi hạ an lan đưa tay ra thế tạm biệt cô giáo ngô về chuyện của thính phong về nhà tôi sẽ nghiêm túc bàn bạc với cháu cô ố tốt, tốt, tốt. gắng để cháu không gây trường. vọng người không cũng nghĩ rằng mình không tốt. Trẻ con không phải người trưởng thành, cần được phụ huynh và nhà trường cùng dắt. chuyện bản vẫn nhiều hơn. nếu nói mình con thành, cần huynh nhà nhau dẫn để đôi đấy, đôi đều được thể cháu Cháu cơ cô có khích cháu Cô cả cháu cháu c hy khi khi phải phụ lệ ở biết tất Trẻ về và là mọi sẽ giáo ngô vội vàng đưa tay ra nắm lấy tay hạ an lan hạ tiên sinh nói đúng tiến hành dẫn dắt con trẻ một cách đúng đắn chính là trách nhiệm của giáo viên chúng tôi trước đây cách thức tôi đối xử với thính phong có khi không được chính xác thứ nay về sau tôi sẽ nỗ lực sửa đổi hôm nay thật sự rất cảm ơn ý kiến đóng góp của hạ tiên sinh đâu có đâu có cho dù là cô giáo hay phụ huynh chúng tôi thì đều mong con em mình tốt đẹp hơn cô giáo ngô thế tôi xin phép ra về tạm biệt có việc gì cứ liên hệ với tôi nhé vâng vâng tạm biệt cô giáo ngô tiễn hạ an lan đến tận tầng một nhìn theo anh rời đi đợi người đi rồi cô giáo ngô vẫn đang than thở người cha dượng này của nhạc thính phong có vẻ không tồi nói năng quả thật có trình độ có anh ta có lẽ nhạc thính phong sẽ rất nhanh chóng cải tà quy chính sau khi lên xe hạ an lan thở dài thường thượng ai giả trời ạ cũng coi như qua được cửa ải này làm cha dượng thực sự còn khó hơn làm thị t r ư ở n g qua mặt nhà giáo nhân dân trong lòng hạ an lan cũng có chút ấ y n ấ y thế nhưng nhạc thính phong có không tốt đến thế nào nhưng cậu bé cũng là con trai của anh lúc về nhà thì dạy bảo thế nào cũng được nhưng trước mặt người ngoài thì thôi đi trở lại văn phòng nửa tiếng sau cô giáo ngô từ từ bình tĩnh lại sau đó càng nghĩ cô càng thấy có gì đó không đúng cô đặt bút xuống dừng việc chuẩn bị bài lại hát d sao mình cứ cảm thấy có gì đó không đúng nhỉ cô gọi cha dượng của nhạc thính phong đến vốn định nói chuyện nghiêm túc với anh ta để anh ta biết được tình hình học tập và hành vi thường ngày của nhạc thính phong ở trường tồi tệ như thế nào là gọi anh ta đến trách mắng nhưng kết quả lại không phải vậy tay hạ tiên sinh này lại giống như lãnh đạo đến kiểm tra vậy quan trọng nhất là trong cuộc nói chuyện giữa cô và hạ tiên sinh luôn là đối phương dẫn dắt còn bản thân cô lại cực kỳ phối hợp hoàn toàn giống như cấp dưới đang báo cáo công việc sau khi báo cáo xong lại còn phải để lãnh đạo hướng dẫn một hồi cuối cùng cô còn tự mình tiễn anh xuống cầu thang mắt nhìn theo cho đến khi anh đi khuất chẳng khác gì tiễn lãnh đạo cả không có chút gì là bình thường cả hơn nữa về tình hình của nhạc thính phong cho dù nói đến bất cứ phương diện không tốt nào của thằng bé đến cuối cùng hạ an lan đều dùng quan điểm của anh ta xoay ngược lại o hoàn toàn dù sao mặc kệ cô có nói gì đến cuối cùng anh ta đều khiến cô cảm thấy bảo bối nhà họ cực kỳ tốt cực kỳ xuất sắc thậm chí tốt hơn nhiều những đứa trẻ đồng lứa điều này hoàn toàn không bình thường chút nào cô giáo ngô trầm ngầm suy nghĩ có phải cô đã bị tẩy não rồi không hay là gặp phải lừa đảo chuyên nghiệp rồi cảm giác như bị qua mặt từ đầu đến cuối đến cả mình là ai cũng không biết nữa không được cô phải hồi tưởng kỹ lại xem lúc trước đã nói những gì với hạ an lan cô giáo ngô lấy bảng thành tích của nhạc thính phong r a cẩn thận xem lại một lượt một lượt không được lại xem đi xem lại vài l ư ợ t nữa cuối cùng cô giáo ngô tự nói một mình ai g i à hình như cha dượng của nhạc thính phong nói đúng thành tích của thằng nhỏ này dường như đều đã được điều khiến sẵn chương 963, n h ạ c thính phong những gì em làm đều đúng cả lần này tiếng anh đạt 23 điểm lần trước 23 điểm lần trước nữa 23 điểm nếu thật sự là như vậy nếu thằng nhỏ nhạc thính phong này làm bài nghiêm túc một lần thì thành tích phải tương đối xuất sắc mới đúng nghĩ thêm nữa nhạc thính phong sẵn lòng giúp đỡ người khác không ngờ còn dám đấu tranh với những thế lực xấu của xã hội giúp đỡ bạn bè giúp khi đó không phải người bình thường nào cũng có được đối với bất cứ ai có lẽ cùng nên biểu dương điều này mới đúng mặc dù nhạc thính phong có rất nhiều khuyết điểm thế nhưng chỉ riêng điểm này thôi rất nhiều người đã không bằng rồi những học sinh trong trường học đứng trước bọn lưu manh tàn bạo ở ngoài xã hội thì có lẽ sớm đã đều bỏ chạy rồi ai dám x u ố n g lên đúng lúc quan điểm của cô giáo ngô về nhạc thính phong thay đổi hoàn toàn thì có một cô giáo khác vội vàng bước đến cô giáo ngô phụ huynh của hai học sinh nữ đó tìm đến trường rồi nói rằng con gái họ từ chiều qua đến giờ không chịu ăn cơm cũng không chịu đi học nhạc thính phong đem lại ám ảnh tâm lý cực kỳ nghiêm trọng cho con gái họ đòi chúng ta phải xử lý nhạc thính phong đồng thời xin lỗi con gái họ bồi thường tổn hại về mặt tinh thần không thì bọn họ sẽ không đi đâu hết cô giáo ngô vừa nghe vậy sắc mặt liền thay đổi ngay vô dầm một cái xuống mặt bàn n g ư cười bọn họ còn có lý chắc con gái bọn họ thích con trai nhà người ta chỉ vì con trai nhà người ta không nhận lời lại bảo chúng ta phải phạt thính phong dựa vào cái gì chứ nếu như chúng ta phạt thật thì gọi là gì đây là đang cổ vũ những học trò khác các con có thể yên tâm mà yêu sớm nếu như không nhận lời trường học sẽ phạt các bạn ý nếu như thế thật thì trường chúng ta sẽ mang tiếng như nào còn ra thể thống gì nữa vị giáo viên đó xứng sở hả cô giáo ngâu cực kỳ tức giận nói về chuyện này tôi thấy nhạc thính phong đã làm rất đúng cực kỳ có nguyên tắc kiên quyết không yêu sớm không d u n g đ ậ u đây là một học sinh ngoan ngược lại hai cô bé kia phụ huynh của hai đứa còn có mặt mũi tìm đến đây tự mình dạy dỗ con gái thế nào mới tí tuổi đầu không ngoan ngoãn học hành lại còn yêu sớm học sinh của tôi không sai đẹp trai không phải lỗi của nó giờ tôi sẽ đi nói với bọn họ đừng nghĩ đến chuyện học sinh của tôi phải xin lỗi bọn họ lại còn đòi bồi thường còn mặt mũi nào nữa chứ không phải tối qua chị không hề nói như vậy mà tại sao lại thay đổi đột ngột như vậy tối qua là do tôi chưa suy nghĩ rõ ràng lẽ nào cô không cảm thấy những lời tôi vừa nói là đúng sao vị giáo viên đó ngẫm nghĩ gật đầu hình như chị nói thế nghe cũng có ly phết mặc dù nhạc thính phong nói năng khó nghe nhưng làm rất đúng dù sao cũng không thể bảo nó phải nhận lời chứ chỉ là hai học sinh nữ đó khóc lóc không đi học phụ huynh đến làm ở mỹ phải giải quyết thế nào cô giáo ngô tức giận đáp hức giải quyết thế nào vốn là vấn đề của nhà bọn họ còn muốn đến vòi tiền học sinh của tôi không có cửa đâu con gái bọn họ không biết bản kiểm điểm thì không cần phải đi học nữa trên bục giảng thầy giáo lịch đang cao giọng say sưa giảng bài nhạc thính phong lười nhác dựa l ư n g vào ghế trong đầu đang nghĩ xem hạ an lan đã rời khỏi văn phòng cô giáo chưa chỉ cần nghĩ đến chuyện cô giáo ngô sẽ m a n g cho hạ an lan một trận tơi bởi chẳng khác gì m a n g cháu nội tâm trạng cậu liền trở nên cực kỳ tốt xem từ nay về sau chú còn dám đến nữa không đột nhiên cô giáo đứng bên ngoài gọi thính phong em ra đây một lát nhạc thính phong định t h â n lại hức không phải chứ mắng hạ an lan xong rồi lại còn phải mắng mình cậu miễn cưỡng đi ra khỏi lớp cô giáo ngô cô giáo ngô nói thính phong phụ huynh của hai cô bạn đó đến trường rồi bảo em phải xin lỗi bồi thường có điều em đừng lo có cô ở đây những gì em làm đều đúng cả nhạc thính phong hả t r ư ơ n g chín trăm sáu mươi b ố cha dượng em đã qua mắt cô như thế nào vậy nhạc thính phong chết đứng kiểu gì đây làm cho gì vậy không phải hôm qua còn bảo cậu lại gây chuyện rồi hơn nữa tính tiết cực kỳ tệ hại tối qua còn đang nói cậu phải đi xin lỗi hai cô bạn đó sao hôm nay thái độ cô ấy lại xoay đến một trăm tám mươi độ thế này cô giáo ngô của hôm qua với của hôm nay không phải là cùng một người không cô giáo ngô cực kỳ trịnh trọng nói với nhạc thính phong hôm qua là do cô chưa suy nghĩ rõ ràng hiểu lầm em rồi hôm nay cô chính thức xin lỗi em thông qua cuộc trò chuyện với cha em hôm nay cô hiểu ra rất nhiều điều về việc từ chối hai bạn gái kia em đã làm rất đúng rất đáng khen từ chối các bạn ấy là điều nên làm đã không muốn nhận lời các bạn ấy rồi thì phải từ chối một cách thật quyết liệt không cho các bạn ấy tiếp tục nuôi hy vọng em biết rất rõ vị trí của mình là học sinh không nên yêu sớm em làm đúng hơn cô nhạc thính phong co giật khỏe miệng rốt cuộc thì sao vậy đùa đ ấ y à tối qua còn bảo cậu cực kỳ quá đáng nói những lời quá đáng như vậy với hai bạn gái nói cậu là đứa học sinh tính tình tồi nhất ngoan cố nhất trong số những học sinh cô ấy đã từng dạy còn bảo nếu cậu cứ tiếp tục thế này sẽ không dạy cậu nữa chỉ mới qua một đêm thôi có cần phải thay đổi nhiều như vậy không cô giáo ngô vô vai nhạc thính phong đi nào thính phong cô dẫn em đi gặp phụ huynh của hai cô bạn đó sau khi gặp bọn họ rồi em đừng sợ nên nói gì thì nói vậy chuyện này là do lỗi của con gái họ không liên quan gì đến em có cô ở đây cô nhất định sẽ không để họ bắt nạt em nhạc thính phong có chút choáng váng cậu cố gắng định thần lại nói cảm ơn công ngô có điều nói thật hôm qua cậu không hề nghĩ ngợi nhiều như vậy cậu thật sự chỉ nghĩ đơn giản rằng hai cô bạn đó quá xấu xí hơn nữa lúc nói ra những lời đó cậu cũng không cân nhắc xem mình có phải học sinh hay không có nên yêu sớm hay không đơn giản chỉ vì bản thân cậu không thích thế nhưng lão hồ ly hạ an l a n kia rốt cuộc đã nói gì với cô giáo tại sao lại khiến cô ấy thay đổi nhiều như vậy trong chốc lát đi được một đoạn nhạc thính phong hỏi cô giáo n ô e hèm cha dự em đã nói gì với cô vậy nói ra hai từ cha dượng nhạc thính phong vẫn còn cảm thấy gượng gạo chỉ là sau khi nói ra rồi cậu phát hiện hình như cũng không sao cả thực ra cậu cũng không khó chấp nhận hạ an lan như cậu từng nghĩ ngược lại có lẽ cậu đã chấp nhận rồi chỉ là ngoài miệng vẫn không chịu thừa nhận mà thôi thế nhưng cậu thật sự rất tò mò rốt cuộc thì hạ an lan đã nói gì hình như chẳng khác gì tẩy não cô giáo cậu vậy trước đây lần nào mẹ cậu đến đây cũng như lên pháp trường vậy lần nào đến cũng bị cô giáo cằn nhằn đến phát khóc cô giáo ngô là một người cực kỳ khó đối phó rốt cuộc thì hạ an lan đã nói gì lại khiến cô giáo đích thân xin lỗi cậu điều này quả thật không thể ngờ được câu ngô nói cô với cha em đã nói rất nhiều chuyện ông ấy là một người rất có học thức rất uyên bác nhìn vấn đề ở góc độ rộng cô đã học được rất nhiều từ ông ấy ông ấy khiến cô biết rằng em là một học sinh rất xuất sắc trước đây cô luôn quát n ạ t em từ nay về sau cô sẽ không như vậy nữa cha em nói đúng đối xử với con trẻ phải dẫn dắt phải nhìn thấy điểm sáng của các em không chỉ cứ nhìn chằm chằm vào khuyết điểm thực ra em có có rất nhiều ưu điểm luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người dũng cảm nghĩa hiệp bản chất lương thiện trước đây cô không nhìn thấy từ nay về sau sẽ không như vậy nữa t r ư ờ n g 965, n h ạ c thính phong là một đứa trẻ ngoan nhạc thính phong kinh ngạc đến mức sắp không ngậm mồm lại được trời ơi trò qua mắt này của hạ an lan ông ấy đã nói những điều nực cười gì vậy sẵn lòng giúp người dũng cảm nghĩa hiệp bản chất lương thiện nhạc thính phong không kiềm chế được suýt thì chửi đồng hức đây thực sự là đang nói về cậu sao nhưng thứ đó cậu thực sự có sao rốt cuộc thì hạ an lan làm sao mà b i ể u ra được vậy ông ta đã nói những gì chứ thính phong em sẽ không thầm trách cô giáo chứ nhạc thính phong cũng không dại cậu lắc đầu ui không đâu cô giáo cũng là vì em cả trong lòng em biết rõ điều đó cô giáo tiếc nuối đáp ai giả một đứa trẻ tốt thế này sao trước đây tôi nhạc thính phong cảm thấy mình có chút nội thương đứa trẻ tốt được thôi lần đầu tiên trong đời cậu được đánh giá như vậy thật sự vô cùng hiếm có cậu rất muốn xông về nhà bây giờ hỏi xem hạ an lan đã dở trò gì vậy đến khu giáo dục đạo đức vẫn chưa mở cửa nhạc thính phong đã nghe thấy tiếng phụ nữ ngoa ngoắt v ọ n g ra ở bị đến đau thai nhạc thính phong nhíu mày cô giáo ngô tức giận nói tiểu phụ huynh này thật là không văn minh chút nào rõ ràng là con gái họ không có học lại còn có mặt m g i đến đây làm ẩm đường sợ sau khi vào đó em cứ nói thật hết ra cô sẽ đứng về phía em nhạc thính phong gật đầu cậu cóc thèm sợ mới có thế này thôi chứ gì cậu gặp nhiều rồi sau khi đẩy cửa ra cô giáo ngô nói thính phong đến l ế n rồi phiền các vị trật tự lúc đó tình hình như thế nào tôi nghĩ không ai rõ hơn nhạc thính phong các vị đến trường làm ầm ĩ không giải quyết được bất cứ chuyện gì cả chúng ta bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện tử tế làm rõ chuyện của thính phong và con gái các vị ai đúng ai sai phải làm cho rõ ràng một bà mẹ của một trong hai cô bé đó nói rõ ràng ở đây còn điều gì không rõ ràng nữa con gái tôi bị thằng nhỏ này hại đến nỗi về nhà khóc cả một đêm rồi sắp mù mắt đến nơi rồi đến bây giờ không dám ra ngoài gặp ai không cả dám ra khỏi phòng con gái bảo bối nhà chúng tôi chưa từng đau lòng thế bao giờ cậu ta đã đem lại cho con gái tôi ám ảnh tâm lý lớn thế nào cậu có biết ảnh hưởng xấu thế nào đến con gái tôi không một người còn lại gật đầu v ừ a theo đúng vậy trẻ con tuổi này tâm lý còn yêu đồi lắm con gái tôi đang yên đang lành bị cậu ta hại đến mức không dám đến trường thang nhỏ này nhất định phải giải thích rõ ràng với chúng tôi cô giáo nô càng nghe càng tức giận ảnh hưởng đúng vậy lúc đầu thính phong nói năng không được hay lắm thế nhưng khởi nguồn của chuyện này là con gái các vị gửi thư tình cho học sinh của tôi trước học sinh của tôi không nhận lời nói một câu từ chối sau đó con gái các vị không chịu được thật ra con gái tuổi này rất dễ bị tổn thương thế nhưng học sinh của tôi cũng còn nhỏ mà nó lại biết kiên quyết lập trường của mình từ chối yêu sớm tôi cho rằng đây là một phẩm chất rất tốt lẽ nào các vị phụ huynh muốn nhìn thấy thính phong chấp nhận lời tỏ tình của con gái các vị sau đó nhìn thấy bọn chúng yêu nhau các vị sẽ không có ý kiến gì nữa các thầy cô giáo có mặt lúc đó đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó đều lần lượt gật đầu thực vậy con trai người ta làm quá đúng hai cặp cha mẹ bị nói cho không biết phải phản bác lại thế nào chỉ có thể cứng đầu nói cô bốn cô to m ồ m ngụy biện bây giờ chúng tôi đang nói là thang mắt này dùng ngôn ngữ lăng mạ con gái chúng tôi khiến chúng nó bị tổn thương nghiêm trọng về mặt tâm lý chương 966, đã xấu lại còn ra dọa người còn nữa cô bảo con gái tôi viết thư tình cho cậu ta các vị đều đã nhìn thấy bức thư tình đó chưa mà các vị đã dám chắc chắn một trăm phần trăm rằng con gái tôi viết thư tình cho cậu ta một b à mẹ khác lên tiếng đúng đúng đúng con gái tôi chỉ viết cho cậu ta bài tập toán bình thường thôi đúng chính là bài tập toán chỉ là học sinh hỏi bài lẫn nhau thôi thang nhỏ này nói năng vớ vẩn phá hủy danh dự của con gái tôi cậu ta tưởng rằng mình là cái đ ồ gì mà khiến mọi người đều thích cậu ta chứ cũng không nhìn lại mình xem con gái tôi xuất sắc như vậy cậu ta là cái thá gì gọi phụ huynh của cậu ta đến đây c h u y ệ n hôm nay tuyệt đối không thể cho qua dễ dàng được nhất định phải đưa làm cho ra nhẽ các vị các vị đừng có quá đáng quá cô giáo ngô tức đến nỗi mặt mũi tối sầm lại cô chưa từng gặp ai trơ chẽn như thế này thèm tiền đến phát điên có phải là thấy nhà nhạc thính phong có tiền nên đến tống tiền cậu không nhạc thính phong đứng bên cạnh nhìn mỗi người trong số họ đều biểu diễn xong một lượn mới cười khinh bỉ nói <cười> cuối cùng tôi cũng biết sao lại có những bạn nữ vô liêm s ỉ như con gái các người rồi đã xấu thì chớ còn dọa người không biết ngượng rõ ràng đều là vì có những vị phụ huynh như các vị đây cha mẹ nào con cái nấy những lời nói này của cậu vừa thốt lên lập tức khiến bốn vị phụ huynh đùng đùng nổi giận trong đó có một người cha của cô bạn gái đó chỉ vào cậu mắng thằng ngại danh này cái đồ có cha sinh mẹ không biết dạy mày đối phương vẫn chưa dứt lời nhạc thính phong đã v ỗ lấy chiếc gạt tàn trên bàn xông lên đập thật mạnh ông nói cho thiếu ra đây nghe một câu nữa thử xem nhạc thính phong nhắm r ứ t chúng đập đúng vào đầu người cha đó đối phương hét lên một tiếng ôm đầu ngã xuống lập tức máu chạy xuống theo các kẽ ngón tay trong phòng vang lên tiếng kêu gào thất thanh vợ người đàn ông vừa bị đập còn hét to lên giết người rồi giết người rồi ánh mắt nhạc thính phong s ắ c lệnh giết người xem ra bà muốn tôi biến nó thành sự thật cô giáo ngô vội và ngăn lại thính phong em bình tĩnh lại đã bình tĩnh đã đừng nóng nảy cô vẫn đứng về phía học sinh cũng biết rằng tại sao lúc này thính phong lại tức giận như vậy cậu cực kỳ yêu thương mẹ tất nhiên sẽ không thể nghe người khác mắng mẹ mình được hơn nữa hôm nay thực sự là mấy vị phụ huynh đó quá đáng quá vốn dĩ lôi thuộc về con gái họ kết quả lại còn chạy đến trường làng ẩm mấy người lớn lại vào h ù a với nhau gây khó dễ một đứa trẻ thế nhưng cô giáo ngô không ngờ rằng sự tình lại đến nông nỗi này nhạc thính phong đánh chảy máu phụ huynh xem ra chuyện này chưa dễ gì xong được nhất định phải gọi phụ huynh của nhạc thính phong đến đây thính phong em nghe lời cô nhất định đừng manh động cô gọi điện cho cha em nhạc thính phong sầm mặt nói không cần việc này em tự mình giải quyết chuyện này cô ậ u k h n giáo muốn để tên Hồ Ly hạ An Lan đến đây, nhất định hắn sẽ đến để đây, Hồ Hạ Ly sẽ c ư ờ nhạo cậu. Cô g i ngô ngước à o có n h không thể không gọi phụ huynh e lời việc nỗi rồi, gọi cậu, mức sự đã đến đ ra nông này ợ c Cô nữa. nói v i á giáo khác, các c cô thầy tôi, nhất hộ định đừng để xảy đừng vị để để ý ra c h u y ệ ngoài ì nữa. Cô g i á ngô ngước n ra o phòng học vội vàng lấy điện thoại gọi cho hạ an lan chưa lâu sau đã được nối máy cô giáo ngô vội vàng nói a lô hạ tiên sinh là tôi cô giáo ngô có việc phiền anh mau qua trường một lát thính phong sẽ ra chuyện rồi t r ư ơ n g chín trăm sáu mươi bảy dám dạy bảo con trai tôi đấy để tôi xem nào có việc gì hạ an lệ nạ vừa nghe thế lập tức phanh xe lại nghe tiếng cô giáo ngô khẩn cấp như vậy chắc chắn là sẽ ra việc gì nghiêm trọng rồi anh lo lắng cho nhạc thính phong cô giáo ngô vội vàng nói hôm nay tôi đã nói với anh có hai học trò nữ thích thính phong bị cậu bé từ chối hai đứa hôm nay đều không đi học nhưng phụ huynh lại tìm đến trường làm ở m ỹ hạ an lan hỏi ngay có phải phụ huynh của hai cô bé đó nói gì khó nghe chọc tức thính phong rồi đúng không cô giáo ngô lập tức gật đầu đúng đúng đúng lúc này thính phong rất tức giận đánh bọn họ bây giờ phụ huynh của hai cô bé đó đều không chịu buông tha tôi lo là tí nữa sẽ xảy ra chuyện trong lòng cô rất bất ngờ tay hạ an lan này quả là rất hiểu cậu con trai của mình vừa nói đã có thể đoán chúng có chuyện gì xảy ra hạ an lan vừa nghe thế sắc mặt lập tức thay đổi phiền cô giáo ngô để mắt đến thính phong trước đã nhất định đừng để cháu bị thương bây giờ tôi lập tức quay đầu xe về trường nhất định đừng để bọn họ đánh con trai tôi anh không ngừng nhấn mạnh đừng làm nhạc thính phong bị thương cô giáo ngô gật đầu hạ tiên sinh anh yên tâm tôi là cô giáo của thính phong tôi tuyệt đối sẽ không để ai làm cháu bị thương ở trường học tôi sẽ cố gắng bảo vệ an toàn cho cháu cảm ơn cô giáo ngô cúp điện thoại hạ an lan lập tức quay đầu xe anh cảm thấy bức dức không hiểu sao phụ huynh của hai cô bé kia còn có mặt mui đến gây phiền phức cho nhạc thính phong hôm nay anh phải đi xem xem rốt cuộc thì là ai lại mặt dày như vậy biết thế thì lúc này anh đã không nên rời đi thời buổi này thật là tùy tiện bất cứ ai cũng dám đến bới lông tìm vết đây cũng không nhìn xem thính phong là con ai là con trai của hạ a n lan lúc đó trong phòng học nhạc thính phong mặt mũi tối sầm đứng ở đó sát khí đầy mình giống như một con sói con còn chưa trưởng thành mặc dù vẫn còn non nớt nhưng đã rất dữ tợn sự dữ tợn trên người cậu giống như một mũi dao sắc nhọn khiến những phụ huynh kia có chút sợ hãi bọn họ không dám tiến lên chỉ dám chỉ trỏ l ầ m b ầ m chửi bới thính phong người vừa bị cậu đánh nằm ở dưới đất bưng lấy đầu kêu rên không ớt bọn họ biết thính phong là con nhà giàu trong thành phố cực kỳ giàu có thế nên cấu kết với một nhà khác đích thân đến trường làm ở mỹ nhằm tống tiền nhà họ nhạc sau khi bị thính phong đánh chảy máu trong đầu gã đàn ông không nghĩ đến bệnh viện mà là làm thế nào để có thể lợi dụng vết thương này v ò i được nhiều tiền hơn nữa vợ hắn la mắng cái đồ mất dạy kia không hề có chút giáo dục nào cả cha đẻ chạy theo gái thế mới biết mẹ mày chắc chắn không phải loại phụ nữ tốt đẹp gì nhạc thính phong lạnh lùng ngắt lời bà ta bà mà dám nói ra những lời sau đó nữa thì tôi sẽ làm cho nhà các người khuynh g a bại sản cả nhà các người đừng có mơ tiếp tục làm ăn sinh sống ở cái lạc thành này nữa nhạc bằng trình t u y tiện bị người ta chửi cậu cũng chẳng thấy sao nhưng cho dù là ai đi chăng nữa cũng không được sỉ nhục mẹ cậu ánh mắt và giọng nói của thính phong đều hung hăng đến mức khiến người ta phát hoảng bốn phụ huynh kia lúc đó bị dọa sợ đến mức không dám nói gì nữa một lúc sau bà vợ của người bị đánh kia khóc toán lên mày mày ai giả trên đời này còn có công bằng nữa không mọi người xem mày lại còn bảo nhà tao k h u y ê n ra bại sản thế này còn để cho người ta sống hay không đây một phụ huynh khác đứng bên cạnh lùa vào theo tôi ý à, phải dạy dỗ cho cái thằng x u ấ t sinh không được cha dạy bảo này một bài học cha mày đã không dạy mày phải làm người như thế nào thì để bọn tao dạy bên ngoài cửa vọng vào một giọng nói chấm ấm ai đang giúp người làm cha như tôi dạy bảo con trai tôi đấy để tôi xem nào chương 968, con trai tôi không đến lượt các người cho mâm vào thính phong nghe thấy âm thanh đó xong đảo ngược mắt lên quay đầu lại nhìn thấy hạ an lan không biết đã đứng ngoài cửa từ lúc nào môi n ở nụ cười ánh mắt chịu mến xem ra hạ an lan không hề bất ngờ không có chút nóng n ả y nào những ai không biết chắc chắn tưởng anh là một người nói chuyện rất dễ nghe nhưng những người ở đó chỉ có nhạc thính phong là biết anh là một lão hồ ly có thể ăn sống con nhà người ta mà không cần nhà xương bây giờ cậu lại bắt đầu đồng cảm với những phụ huynh đến đây làm ở m ỹ kia biết điều thì rút lui là được sao cứ phải đợi hạ an lan đến hức bọn họ đành chịu thôi ý nghĩ đó khiến nhạc thính phong sững người mất vài giây cậu hình như không hề lo lắng chút nào rằng hạ an lan sẽ trách mắng cậu hình như trong lòng cậu biết rõ r à n g hạ an lan sẽ đứng về phía mình nhạc thính phong liếc mắt nhìn hạ an lan chạm đúng vào mắt anh đôi mắt hiền hòa mà sâu thẳm như không bao giờ nhìn thấy đ ấ y ấy khiến cậu bất giác cảm thấy yên tâm một cách kỳ lạ hạ an lan bĩu môi với nhạc thính phong cười an ủi như đang nói với cậu rằng phụ huynh của con đến lớn rồi con đừng sợ nhạc thính phong làm miệng nếu không thèm nhìn anh ai là phụ huynh chứ tôi còn chưa thừa nhận mà hạ an lan đột ngột xuất hiện khiến căn phòng đống chốc trở nên yên ắng mọi người đều đổ dồn mắt về phía anh cô giáo ngô phản ứng lại đầu tiên vội v a n g nói hạ tiên sinh anh đến lớn rồi thực sự là ngại quá vốn d ĩ chuyện này trường chúng tôi phải tự giải quyết nhưng tôi không ngờ rằng sự việc lại ra nông nỗi này nên đành phiền anh quay lại một chuyến hạ an lan mỉm cười không sao chuyện có liên quan đến con trai tôi tất nhiên tôi phải quay lại rồi bốn phụ huynh đó đưa mắt nhìn nhau trước khi đến đây bọn họ đã đích thân thăm dò tình hình nhà thính phỏ h ẹ n biết rằng cha cậu chưa từng quay về nhà cậu chỉ sống với mẹ hơn nữa mẹ cậu tính khí rất hiền lành dễ dãi hòa nhã nên bọn họ mới nghĩ đến chuyện tống tiền nhạc thính phong có lẽ là một chuyện cực kỳ nhẹ nhàng dễ dàng nhưng bây giờ lại bất ngờ lòi ra một ông bố chuyện gì đang xảy ra thế này tình hình biến đổi đột ngột khiến bốn người họ không biết làm như thế nào hạ an lan chậm rãi bước lại gần nói với bốn người họ rằng tôi là cha của nhạc thính phong có chuyện gì thì nói với tôi ngoài ra con trai tôi cứ bất cứ vấn đề gì tôi sẽ tự mình dạy dỗ không đến lượt các người cho mó vào hạ an lan là một người chưa từng biểu hiện cảm xúc thật ra mặt bao giờ lúc anh nói những lời đó biểu cảm trên khuôn mặt trước sau vẫn hiền hòa như một khoe miệng không cười mà như cười nhìn có vẻ rất dễ bắt nạt vậy người đàn ông vừa bị đánh nói nhỏ với vợ mình xem ra thằng này không cứng lắm có lẽ dễ đối phó nó đến đúng lúc lắm bắt nó nôn tiền lên ra vợ hắn gật đầu rồi đứng p h á t dậy chống nạnh chỉ tay vào mặt hạ an lan ông là cha của thằng x u ấ t sinh này à, thế thì ông đến đúng lúc lắm con trai ông hại con gái tôi không dám đi học gánh chịu cú sốc tâm lý nghiêm trọng chồng tôi bị nó đánh vỡ đầu bây giờ ông bảo phải làm sao hạ an lan mỉm cười đợi bà ta nói xong anh mới nói phiền bà nói lại những lời vừa rồi một lần nữa tôi nghe chưa rõ bà ta không ý thức được lời nói của hạ an lan hàm chứa điều gì tưởng là anh chưa nghe rõ thật mở mồm lặp lại một lần nữa bà ta nói xong hạ an lan lại nói phiền bà nói lại một lần nữa tôi chưa nghe rõ bà ta vẫn chưa hiểu ra lại lặp lại một lần nữa sau đó hạ an lan tiếp tục nói phiền bà nói lại một lần nữa tôi chưa nghe rõ t r ư ơ n g 969, g i á m thách tôi ở trên có người ngược g ư ờ i những người ở trong phòng lúc đó có lẽ trừ nhạc thính phong ra những người khác đều có đờ đẫn không hiểu hạ an lan đang làm cái gì thực ra nhạc thính phong cũng không biết hạ an lan đang làm gì nhưng cậu cũng biết rằng lão hồ ly này đã xuất chiêu rồi những con người ngu ngốc kia còn chưa biết phải đỡ như thế nào sau khi lặp lại bốn năm lần liên tiếp như vậy người đàn bà đó cuối cùng cũng ý thức được có gì đó không đúng bà ta chỉ thẳng tay vào mặt hạ an lan nói anh có ý gì anh vừa tôi có đúng không tôi nói cho anh biết c h u y ệ n hôm nay anh buộc phải giải quyết cho chúng tôi phí tổn thất tinh thần của con gái tôi viện phí của chồng tôi các người đều phải bồi thường bà ta cuối cùng đã bị hạ an lan làm cho không còn chút nhẫn mại nào khai ra mục đích cuối cùng hạ an lan dường như không hề tức giận chút nào vẫn cực kỳ ôn tồn cười nói trước khi chị biết nói tiếng người thì những lời của chị tôi không bao giờ nghe hiểu được mặc dù tôi biết rất nhiều thứ tiếng nhưng rất xin lỗi tôi không thể giao tiếp với những chủng loại không phải là người thế nên trước khi ra điều kiện với tôi phải học xem nên nói thế nào đã tôi nghĩ yêu cầu này của tôi không hề quá đáng chứ sau những lời đó mọi người bỗng chốc hiểu ra rồi hóa ra người ta cơ bản không coi chị là người tôi không hiểu tiếng chị vậy cứ để chị tiếp tục tiếp tục đợi đến khi nào biết nói tiếng người mới thôi lúc nãy bà ta vừa mắng nhạc thính phong là x u ấ t sinh làm sao hạ an lan có thể tha cho bà ta được tất nhiên anh sẽ không giống như đối phương ngoa ngoắt chẳng khác gì bà hàng tôm hàng cá ngoài chợ thế nhưng tất cả mới chỉ bắt đầu mà thôi sau đây còn rất nhiều mũi dao đang đợi bà hạ an lan giỏi nhất là giết người bằng dao mềm lúc đó sắc mặt người đàn bà vừa bị anh mắng lập tức trở nên cực kỳ khó nhìn anh lại còn mắng tôi anh dạy con trai anh thành cái đồ như vậy còn có mặt mũi chửi tôi tôi nói cho anh biết hôm nay mà các người không không làm cho ra nhẽ thì bây giờ tôi sẽ báo cảnh sát nhà tôi có người trong cục cảnh sát tòa án ngay bây giờ có thể đến bắt con anh đi đừng tưởng rằng nó còn nhỏ tuổi không sao cả chúng tôi sẽ không nhẹ nhàng trò qua đâu con trai anh mới tí tuổi đầu đã hung hăng như vậy sớm muộn gì trưởng thành cũng sẽ gây n g u y hại cho xã hội không bằng bắt lại từ bây giờ hạ an lan cười nhạ báng trước khi đến đây tôi còn đang nghĩ trong chuyện này con trai tôi ít nhiều cũng c ó trách nhiệm nhưng bây giờ tôi cảm thấy nó không sai chút nào nó làm cực kỳ đúng tôi hoàn toàn không tới được một lỗi nào cả người đàn bà kia chỉ vào m ặ t anh anh ý của anh là các người muốn giở trò không bồi thường đúng không hạ an lan gật đầu không phải là nhà chị có người trong sở cảnh sát và tòa án hay sao đúng lúc nhà tôi cũng có người trong đó hay là chị cứ thử xem xem có bắt con trai tôi vào đó được không nhạc thính phong cười thầm trong bụng <cười> trên đời này ai dám bị với hạ an lan rằng tôi có người ở trên thực là nực cười trên đời này thực sự không có ai bị được với hạ an lan hai năm nữa thôi anh sẽ trở thành người ở địa vị cao nhất mà ai cũng phải ngước nhìn các người các người được cứ lợi đấy các người đợi tôi ở đây tôi đi gọi điện thoại bây giờ người đàn bà kia lấy điện thoại r a định g o i hạ an lan hỏi thính phong lúc nãy con lấy gì đánh ông ta vậy nhạc thính phong nói bâng cơ gạt tàn hạ an lan nghiêm nghị nói điều này con làm không đúng rồi trong lúc mọi người tưởng rằng anh sẽ trách mắng nhạc thính phong không ngờ rằng anh lại thốt ra một câu dùng gạt tàn làm gì con nên lấy ghế mã phang t r ư ờ n g 970, lại đây con trai lấy cái này mà pha hạ an lan nói xong mọi người há h ố c mồm đến cả nhạc thính phong sau khi nghe vậy cũng bất ngờ đến toát cả mồ hôi những lời này lưu manh hơn cả mức bình thường nhưng cậu thích ánh mắt nhạc thính phong nhìn hạ an lan hài lòng thêm một chút thế mới ra dáng làm cha dựa chứ hợp với khẩu vị của cậu nếu như anh thật sự là kiểu chưa phân b i ế t rõ trắng đen đã trách mắng cậu bắt cậu cúi đầu xin lỗi thì cả đời này hạ an lan cũng đừng nghĩ đến chuyện bước chân vào nhà cậu nhạc thính phong lạnh lùng đáp biết rồi lần sau nhất định sẽ không dùng gạt tàn cô giáo ngô sửng sốt không dám tin rằng hạ an lan lại nói ra những lời đó sau khi định thần trở lại cô vội vàng nói hạ tiên sinh thế này không được đâu hạ an lan mỉm cười cô giáo ngô sự việc đã đến mức độ này rồi thì dùng cách của tôi giải quyết là được rồi anh nhấc một chiếc ghế lên áng trường độ nặng nói nhẹ quá những phụ huynh đứng đó đều sợ đến đờ đẫn người đàn bà vốn dĩ định gọi điện thoại kia biểu cảm trên mặt chẳng khác gì gặp ma anh các người đừng có làm bữa tôi nói cho các người biết tôi nhà tôi thực sự có người tôi hạ an lan lại nhấc một chiếc ghế khác lên nói với nhạc thính phong lại đây thử cái này xem đủ nặng nhạc thính phong giật giật khoe miệng hức không phải chứ bảo cậu phang thật sao Cậu đi đến gần, hạ An Hạ lúc hạ an lan nói ra những lời đó miệng còn mỉm cười nhìn có vẻ như một người rất hiền lành đang nói về một chuyện cực kỳ bình thường không hề có chút nguy hiểm nào Hoàn toàn không khiến người ta cảm thấy có ý đối địch thế nhưng sau khi nghe xong những lời anh nói người ta cảm thấy có một luồng khí lạnh từ gót chân từ từ dâng lên xuyên đến tận quả tim lạnh đến mức xương cốt đều phải run lên bần bật nhạc thính phong co giật khoe miệng nói được con biết rồi cậu cầm lấy ghế kéo về phía người đàn ông lúc nãy cậu vừa dùng gạt tàn đập ông ta sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy hai chân lê lết trên đất không ngừng lùi lại phía sau mặt mùi trắng bệnh t ê u lên mày đừng lại đây t h ằ n g khốn kia mày đừng lại đây đừng lại đây đừng lại đây vợ ông ta vội vàng gọi điện thoại khóc lóc nói a l o a l o em họ à, cậu mau đến trường giao giao ngay anh rể cậu sắp bị đánh chết rồi mau qua đây bà ta khóc lóc chạy đến trước mặt chồng t h ằ n g khốn tao nói cho mày biết cảnh sát sẽ đến ngay bây giờ mày mà dám đánh ông ấy mày sẽ phạm pháp giết tội giết người mày có biết không hạ an lan giống như đang xem kịch vậy đứng một bên từ t u n nói thính phong đ ừ n g sợ có cha ở đây con không cần lo lắng gì cả các thầy cô giáo trong trường học bị tình thế thay đổi đột ngột khiến không biết phải xoay sở thế nào cô giáo ngô phản ứng lại đầu tiên xông lên trước kéo tay nhạt thính phong lại thính phong em không thể làm như thế được thính phong em dừng tay lại cô giáo ngô là một giáo viên rất có trách nhiệm cô không muốn học sinh của mình tự tay lấy mạng người ta chiếc ghế đó nếu phang trúng đầu không biết sẽ có chuyện gì xảy ra có lẽ sọ não bị đập nát bét mất cô kéo tay nhạc thính phong lại quay đầu nói với hạ an lan hạ tiên sinh sao anh có thể làm thế được anh có biết thế này là đang hại cháu không anh là một người trưởng thành sao anh có thể đưa ra những quyết định hoang đường như vậy chương 971, t thế này là anh đang hại thằng bé đấy thính phong mới chỉ là một đứa trẻ năm nay nó mới có mười hai tuổi nó vẫn chưa trưởng thành lẽ nào anh muốn nó về sau cho dù đi đến bất cứ nơi đâu cũng đều phải cong trên lưng tội danh giết người hay sao lúc nãy tôi vẫn còn tưởng anh là một người cha d ự a tốt tưởng anh là người có học thức có văn hóa không ngờ anh lại như thế này cơ bản là anh không nghĩ tốt cho nó anh đang hủy hoại cuộc đời nó hạ an lan n mứng mày ồ cô giáo này có vẻ không tồi xem ra rất có trách nhiệm cô giáo ngô yên tâm những điều cô vừa nói đều sẽ không xảy ra có tôi ở đây tôi sẽ không để con trai tôi phải gánh tội danh giết người nào cả hơn nữa ông đây không phải đang muốn chết hay sao đã vậy thì đành để con trai tôi giúp đỡ ông ta vậy cô giáo ngô giật giật mí mắt đây rốt cuộc là phụ huynh kiểu gì vậy người lúc nãy ở trong văn phòng lẽ nào là giả mạo không được có tôi ở đây các người không được ra tay nghe theo tôi hết việc này vốn dĩ không nghiêm trọng như vậy tại sao nhất định phải đẩy đến mức này hạ an lan lướt mắt qua bốn người kia cô giáo ngô tôi cảm thấy việc này có lẽ cần phải hỏi bốn vị đây các vị có ý đồ gì bọn họ ủ g ư u tính toán như thế nào hạ an lan chỉ mới liếc qua cũng đã hiểu ra ngay chẳng qua chỉ là bắt nạt thính phong không có cha bắt nạt mẹ cậu yếu đuối dễ tính muốn tống tiền mà thôi tính toán tốt lắm đáng tiếc đụng phải anh rồi nhạc thính phong cho dù có không tốt đến đâu nhưng đó cũng là con trai anh tự anh được quyền dạy bảo nhưng người khác đừng có ai nghĩ đến chuyện bắt nạt nó các vị đừng có nóng nổi nghe tôi nói đã có được không thính phong bỏ ghế xuống cô giáo ngô giật lấy chiếc ghế từ tay thính phong không dám đặt xuống sợ cậu lại nhấc lên xóa bỏ xong nguy hiểm trước mắt bốn vị phụ huynh đó lại bắt đầu làm ầm lên cô giáo ngô cô tự mình nhìn xem cô nhìn xem bọn họ có thái độ kiểu gì vậy bọn họ sai giành giành ra đấy kết cục lại còn bắt nạt dân thường chúng tôi chẳng qua là cậy nhà có tí tiền bẩn thỉu không tranh màn thầu cũng phải tranh lý lẽ chuyện hôm nay nhất định phải làm cho ra nhẽ đúng vậy con gái tôi không thể để bọn họ bắt nạt không thế được các vị ngậm mồm lại trước đã cô giáo ngô tức giận đáp khởi nguồn của chuyện này là do đâu là các vị con gái các vị mới tí tuổi đầu đã không chăm chỉ học hành mà lại muốn yêu sớm gửi thư tình cho con trai nhà người ta con người ta từ chối thì có gì là sai là một giáo viên tôi cảm thấy cháu không làm gì sai cả con gái nhà các vị không được dạy dỗ đàng hoàng kết quả lại còn chạy đến đây gây gỗ với con nhà người ta các vị còn có thấy mình có lý c h ắ c bốn vị phụ huynh bị nói đến hổ thẹn rõ ràng là nó cô giáo ngô không cho họ cơ hội lên tiếng sao nào không từ chối lẽ nào còn mong mỏi nó nhận lời hay sao lẽ nào các vị muốn con gái mình yêu sớm từ bây giờ không ai lên tiếng nữa hạ an lan cười trầm biếm bốn người này mong con gái họ yêu thính phong quá đi ấy chứ cô giáo ngô tiếp tục nói con gái bị s ố c chắc sẽ buồn bã điều này là hết sức bình thường lúc này cần phụ huynh và giáo viên khuyên nhủ chứ không phải gây gỗ như các vị đây hôm nay tôi nói chắc chắn cho các vị biết các vị cứ sồn sồn đòi trường chúng tôi trừng phạt nhạc thính phong không bao giờ trường chúng tôi chưa đến nỗi không phân biệt được phải trái như vậy hạ an lan âm thầm gật đầu không tồi xem ra lúc nãy anh lên lớp không tồi thành công giúp cô giáo ngô xây dựng một giá trị quan chuẩn xác nhưng con gái tôi chịu tổn thất về mặt tinh thần chương 972, xem hồ ly giả s u ấ t chiêu cô giáo ngô nóng nảy ngắt lời bà ta tổn thất tinh thần cũng là do nó tự gây nên thế cô giáo xem vết thương trên đầu tôi còn lúc nãy nọ cầm ghế để dọa tôi thì phải nói như nào lẽ nào các vị để bọn chúng đánh mà như không có chuyện gì xảy ra sao bọn họ đến đây là để vòi tiền chuyện của con gái đã không lợi dụng được thì chỉ có thể lợi dụng vết thương này dù sao cũng bị đánh vỡ đầu mọi người đều nhìn thấy cả rồi đến lúc đó vào v i ệ t n a m chỉ việc liên mồm kêu đau đầu không chịu dậy nhất định phải tống tiền bọn họ cho bằng được cô giáo ngô n h ư mày đáp đã bị thương rồi thì nên đến bệnh viện chữa trị tiền viện phí muốn cần bao nhiêu thì đưa bấy nhiêu hạ tiên sinh không vấn đề gì chứ nhạc thính phong tưởng rằng hạ an lan sẽ không đồng ý không ngờ anh lại gật đầu luôn tất nhiên là không vấn đề gì cả nhà chúng tôi cũng đều nói lý cả rõ ràng người ta đã bị thương rồi đã đánh người thì cần đưa bao nhiêu phải đưa bấy nhiêu vấn đề bây giờ là các vị muốn bao nhiêu tiền nhạc thính phon thấy rất lạ đây có lẽ không phải là tác phong của hạ an lan chứ không có lý chút nào đây không giống với lao hồ ly giả mà cậu vẫn tưởng trực giác mách bảo cậu rằng việc này có lẽ không hề đơn giản như vậy cứ xem xem lao hồ ly giả này định xuất chiêu gì đôi vợ chồng bị đánh vừa nghe thấy thế trong lòng mừng rỡ tưởng rằng hạ an lan muốn nhượng bộ làm hòa rồi vội vàng nói được anh đã dứt khoát như vậy thì chúng tôi cũng không làm khó anh vết thương này của chồng tôi nhất định là bị con anh đánh chấn thương sọ、so、não chảy nhiều máu thế này ít nhất cũng phải nằm viện hai tháng trong thời gian đó tiền ăn uống dinh dưỡng thuốc men trong bệnh viện đều do các người chi cô giáo ngâu nghe thế tức đến mức cổ sắp nghẹo sang một bên đến nơi rồi hai tháng chồng bà ta bị đánh cho tàn tật rồi sao phải n ằ m việc lâu như vậy tống tiền người ta cũng không thể tống đến mức ấy được cô đang định lên tiếng không ngờ hạ an lan đã lên tiếng trước vâng những điều này đều nên làm cả yêu cầu chính đáng còn cần gì nữa không cô giáo ngô kinh ngạc hạ tiên sinh cái này hạ an lan mỉm cười cô giáo ngô không cần lo lắng chúng ta cứ nghe xem xem bọn họ có yêu cầu gì nữa không người đàn bà đó tưởng rằng dễ đảo nghĩ rằng lần này nhất định sẽ lấy được một khoản tiền rất lớn thế nên vội vàng nói tất nhiên là vẫn còn nam viện hai tháng chồng tôi chắc chắn phải nghỉ việc hơn nữa có lẽ sẽ ảnh hưởng đến một thời gian dài sau đó không biết chừng vì thế mà chồng tôi sẽ bị công ty sa thải anh bảo tổn thất lớn như vậy thì phải làm sao có phải cần phải bồi thường cho chúng tôi không cô giáo ngô tức g i ậ n đến sầm mặt lại thế này quá là sư tử há to mõm dở trò gì thế không biết nhưng không ngờ hạ an lan vẫn nói rằng yêu cầu này cũng không có gì là quá đáng có thể được còn gì nữa không nhạc thính phong ngướng mày lúc đầu còn chưa chắc chắn bây giờ thì hoàn toàn chắc chắn lao hồ ly hạ an lan này tuyệt đối đang đào bẫy đợi mấy người kia nhảy vào thế nhưng những con người ngu ngốc đó không biết thế hai người đàn bà kia còn nghĩ rằng họ đào được mỏ rồi mừng thầm tất nhiên là vẫn còn chồng tôi nằm viện hai tháng tôi cũng phải vào viện chăm sóc anh ấy khi ấy tôi nhất định không thể nào đi làm được nữa số tiền mà tôi tổn thất đó có phải cũng nên bồi thường không nếu công ty sa thải tôi thì tổn thất sẽ càng to lớn hơn cái này còn phải tính sau hạ an lan vẫn rất ôn tồn gật đầu đúng vậy chị suy nghĩ rất chú đáo hoàn toàn đúng nên phải vậy cũng nên phải suy nghĩ đến tổn thất của chị còn nữa không tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng yêu cầu của chị chương 973, dùng 500 vạn để đổi lấy một mạng người rõ ràng là rất hời nhạc thính phong đứng bên cạnh cười nhếch mép cứ để bọn họ đắc ý một lúc đi xem tí nữa lao h ổ ly già sẽ xử lý bọn họ thế nào cô giáo ngô tức đến phụt máu mồm trên đời này sao lại có loại người trơ chén như vậy chứ bộ mặt thèm tiền quá khó coi người phụ nữ đó vui mừng đáp còn tất nhiên là vẫn còn không cần biết bà ta đưa ra những điều kiện hoang đường như thế nào hạ an lan cũng đều gật đầu nói là nên phải vậy cảm giác hiền như b ô n g vậy không hề tức giận chút nào ngay cả những thầy cô giáo có mặt lúc đó cũng không chịu được nổi nhưng hạ an lan vẫn đang nói được có thể sau đó tiếp tục hỏi xem đối phương còn đòi hỏi gì nữa không đến khi người đàn bà đó thực sự không nghĩ ra được lý do gì nữa mới chịu tôi h cuối cùng bà ta nói cứ vậy đã sau này nếu có cần gì nữa thì tôi sẽ bổ sung sau sự phối hợp của hạ an lan lúc đó khiến bà ta quên mất lúc mới bước vào là ai bảo nhạc thính phong lấy ghế phang chồng bà ta bà ta vẫn cứ tưởng rằng hạ an lan là một người đàn ông tốt tính hiền lành hạ an lan nhẫn mại hỏi chỉ thế thôi đúng không không còn gì nữa bà ta ra vẻ rộng lượng nói cứ thế đã hạ an lan gật đầu những điều chị nói tôi thấy đều rất đúng chúng tôi cũng nên bồi thường chỉ là phải có một con số cụ thể chị nói xem chúng tôi nên bồi thường bao nhiêu mới đủ người đàn bà đó đưa mắt nhìn chồng chồng bà ta đưa tay ra hiệu cho bà ta nam thế nên người đàn bà đó liền mở mồm nói năm trăm vạn đúng năm trăm vạn tôi nói cho anh biết anh đừng thấy nhiều đây là đã nể tình anh thái độ tốt rồi đấy tôi rất giữ thể diện cho anh nếu là người khác thì không thể nào ít hơn tám trăm vạn dù sao con trai anh cũng đã đánh vỡ đầu chồng tôi cái đầu quan trọng như thế nào chứ về sau không giữ gìn khéo còn có dị tật lâu dài cô giáo ngô tức đến nỗi muốn chửi đồng các người điên rồi sao nhưng ai ngờ rằng hạ an lan lại vẫn gật đầu vâng năm trăm vạn không nhiều cho dù là tám trăm vạn cũng phù hợp hai vợ chồng bà ta mừng rỡ trời ơi không ngờ lại dễ dàng đến thế biết trước thì đã đòi nhiều hơn rồi con ngươi mắt của cô giáo ngô sắp rơi ra đến nơi rồi tay hạ an lan này có bệnh chắc đầu góc hắn có phải có vấn đề rồi không hay là nhà nhiều tiền quá không biết ném đi đâu năm trăm vạn cơ đấy nói chi là chi lại còn nói không nhiều hắn bị teo nao rồi sao chỉ có nhạc thính phong đứng bên cạnh là cực kỳ hào hứng cậu đợi nhát dao cuối cùng mà hạ an lan xuất ra quả nhiên không lâu sau hạ an lan liền nói dùng năm trăm vạn để đổi lấy một mạng người thực sự quá hời nhạc thính phong cười lên thành tiếng thấy chưa cậu đã bảo rồi lao hồ ly g i ả hạ an lan này không dễ xoay sở vậy đâu dù dỗ xong rồi cũng đã đến lúc nên ném dao ra cô giáo ngô và những người khác sững sờ đây là ý gì người đàn bà đó vẫn đang dương dương tự đắc nghe thấy vậy liền s ứ n g người sau khi phản ứng lại rồi liền kêu lên anh anh nói gì cái gì mà năm trăm vạn đổi lấy một mạng người hạ an lan chỉ vào gã đàn ông đó mạng của hắn người đàn bà đó kêu la năm trăm vạn đó là anh bồi thường cho nhà tôi anh muốn lấy mạng gì nữa hạ an lan n h ư mày không phải chị đã đồng ý rồi sao sao lại không giữ lời vậy anh đánh g i ắ m tôi đồng ý cái gì rồi tôi đã nói cầm năm trăm vạn tệ là có thể mua được mạng của chồng tôi bao giờ vậy lúc nãy chị đã đồng ý rồi giá tiền mà chị đưa ra rất hợp với vết thương của anh nhà năm mươi vạn một cái chân thêm một trăm vạn nữa một cánh tay năm trăm vạn thế thì còn không phải là một mạng người sao chương 974, để nó đánh xem nó có dám đánh chết tôi không sau những lời hạ an lan nói ra đối phương ai l ấ y đều trận tròn mắt giá tiền phải tương tứng với thương tích lần đầu tiên nghe thấy những lời như vậy im ắng một hồi lâu gã đàn ông bị thương đó định thần lại được hét lên để nó đánh để nó đến đây ông đây không tin nó dám đánh chết ông thật nó là cái tha gì đánh chết tôi thật sẽ có pháp luật trừng trị nó để nó đánh tôi xem nó có d á m không cặp vợ chồng còn lại lúc nãy còn đang lo lắng cảm thấy mình không bị đánh không có lý do gì để tống tiền nhà họ nhạc vừa nghe hạ an lan nói vậy liền vội vắng đáp đúng vậy để nó đánh xem nó có dám đánh chết chúng ta giữa ban ngày ban mặt thế này không bây giờ hắn còn đang mong bị nhạc thính phong đánh cho một trận mới được như vậy mới dễ đòi tiền chỉ cần nhạc thính phong động vào hắn dù chỉ là động đến quần áo hắn cũng sẽ lập tức ngã lăn ra không động đậy em họ tôi sắp dẫn cảnh sát đến đây rồi đến lúc đó để cảnh sát nhìn xem chúng ta bị đánh như thế nào để cảnh sát đối phó với bọn chúng hạ an lan mỉm cười nhìn những người muốn tống tiền bọn họ lúc đó đang đứng trước mặt anh thực sự anh đã không quản những chuyện thế này nhiều năm nay rồi ai giả nghĩ lại năm đó thủ đoạn của anh đơn giản mà tàn bạo nếu không phải vì vướng nhạc thính phong và các thầy cô giáo ở đây tàn bạo quá cũng không tốt thì anh cũng không đến nỗi chưa dọn dẹp xong vụ này sau này con trai vẫn phải đến trường học tiếp không thể để thầy cô giáo cảm thấy nó quá bạo lực hạ an lan gật đầu ừ không tồi xem ra gan các người đều to đấy tôi đây lại thích những người to gan các người đang làm rất tốt nhạc thính phong liếc nhìn những người đó trận ngược mắt lên một lũ ngu ngốc không có đầu vóc hạ an lan quay đầu lại nói với nhạc thính phong thính phong con hay là cha ra tay nhạc thính phong s ắ n tay h á o lên để con dù sao thì con cũng chưa đủ tuổi vậy nên con thử xem cấp trên của cha dượng lợi hại như thế nào cậu không hề đang nói đùa cũng không bận cận cậu thực sự muốn xem xem hạ an lan có thể đẩy bọn họ đi đến chỗ nào nữa nhạc thính phong nhấc chiếc ghế lên đi đến gần cô giáo ngô vội và ngăn cậu lại thính phong em đừng em bình tĩnh đã nhất định đừng làm b ừ a thời buổi này sao có thể giết người chứ em chỉ cần đập tay xuống thôi là cả đời này coi như xong em có biết không hả hạ tiên sinh rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy anh là người lớn rồi thính phong mới chỉ là một đứa trẻ mà hạ an lan gật đầu cô giáo ngô nói đúng đúng là không thể để cháu ra tay dù sao thì cháu còn nhỏ tuổi cô giáo ngô lật đầu lia lịa đừng đó đừng đó một đứa trẻ nhỏ như thế này làm sao có thể để nó ra tay giết người được điều này quá là tàn nhẫn cô tưởng rằng hạ an lan hiểu ra rồi nhưng không thể ngờ rằng hạ an lan nói ngay câu tiếp theo thính phong chưa trưởng thành còn yếu lắm bảo nó đánh chết một người là quá tôn sức nhạc thính phong giật giật khoe miệng lão hồ ly già này muốn làm gì con ngươi trong mắt cô giáo ngô sắp rơi ra đến nơi rồi đây là muốn làm gì bọn họ có ý gì đây hạ an lan mỉm cười không thì thế này đi tôi là một người rất dễ nói chuyện tôi cũng không muốn làm khó cái vị cũng không cần mạng của các vị hai nhà các vị không phải đều cần tiền đúng không nhưng các vị nhìn xem trong bốn người các vị chỉ có một người bị thương mà lại đòi tôi nhiều tiền như vây như thế không hay lắm đúng không cho dù các vị muốn tôi mất tiền oan thì cũng phải tìm được lý do thuyết phục tôi chứ bốn người kia xứng sở hắn ta muốn gì đây có lẽ không hề đơn giản như vậy chứ chương 975, con trai cha con cũng rất khó nghĩ anh muốn làm gì hạ an lan mỉm cười yên tâm tôi không ra tay đánh các người nhưng các người cũng phải có đủ thương tích để thuyết phục tôi muốn tôi lấy tiền ra mà các người lại người nào người nấy lành lặn an ổn thì thực sự không hề có sức thuyết phục ít ra phải khiến cho tôi cảm thấy các người hình như đang rất thê thảm thì mới được tôi nói lời giữ lời nếu các người khiến tôi thấy thương tích của các người vượt quá năm trăm vạn thì tôi sẽ cho các người nhiều hơn hạ an lan lấy từ trong túi ra một tấm x é t tấm x é t này chưa viết gì cả muốn bao nhiêu điền bấy nhiêu nhạc thính phong máy mắt một cái ô i không láo giả này quả thật là tim đen đến cực điểm không ngờ hắn lại muốn những người này tự giết lẫn nhau anh đang dùng tiền để dụ dỗ bọn họ rồi để bọn họ tự mình đánh mình cô giáo ngô cũng hiểu ra rồi không còn biết phải dùng từ nào để hình dung ánh mắt cô nhìn hạ an lan thế nhưng vị phụ huynh đó đã bị tiền bạc làm mờ mắt rồi chỉ còn nhìn thấy tấm xét trắng trong tay hạ an lan mà thôi nếu như tùy tiện tự làm mình bị thương ở bất cứ đâu đều có thể nhận được rất nhiều tiền thế thì lại quá hời người vợ có chồng bị đánh lúc này nói chúng tôi dựa vào đâu mà tin những lời anh vừa nói không thì làm sao chúng tôi biết được những lời anh nói có đúng hay không cứ lấy chiếc dao dọc giấy này làm ví dụ nếu như trên người các vị có một vết thương do chiếc dao này cứa thì tôi sẽ điền năm mươi vạn tệ lên tấm x é t này tất nhiên phải nhìn vào lượng máu chảy ra cũng như độ nông sâu của vết thương càng sâu càng nhiều tiền thế nào các vị có thể tùy ý thử xem cặp vợ chồng còn lại đưa mắt nhìn nhau n g ư ờ i chồng nói được tôi xem anh nói có thật không nếu như chỉ một vết thương nhỏ mà có thể đổi được nhiều tiền thế thì quá hời hắn nghiến răng cầm con dao rạch một nhát trên cánh tay mình hắn sợ đau nên chỉ cứa rất nhẹ chỉ rách một ít da còn chưa chạy cả máu hạ an lan lạnh lùng nói cũng phải nhìn thấy máu mới được chứ thế này mà đến bệnh viện thì bác sĩ có thèm quan tâm đến anh không người đó nín thở cam l ò n g dứt khoát rạch vào trong lần này có máu rồi nhưng vết thương vẫn không sâu hạ an lan không phí lời lập tức điền năm mươi vạn tệ lên tấm xét đưa cho hắn những người khác vừa nhìn thấy vậy mắt bỗng sáng rực lên như thế mà đã cho năm mươi vạn tệ rồi à số tiền này kiếm được quá dễ dàng gã đàn ông đang ôm đầu nằm dưới đất kia liền b ò dậy xông lên cướp con dao dọc giấy trong tay người đó để tôi để tôi người kia vừa lấy được năm mươi vạn đang vui mừng chuẩn bị dạch cho mình hai nhát nữa nếu thế này thì cứ tùy tiện dạch nhẹ vài nhát trên người là có thể nắm được mấy trăm vạn tệ trên đời này còn gì nhẹ nhàng hơn thế nữa kết quả công cụ kiếm tiền trong tay sắp bị cướp mất rồi làm sao hắn ta chịu được lập tức tranh giành với đối phương mới bắt đầu là hai người đàn ông tranh nhau sau đó hai bà vợ cũng tham chiến người đông dễ dẫn đến lộn xộn hơn nữa con dao trong tay họ lại không có mắt không biết là ai không cẩn thận đâm chúng vào người một trong hai bà vợ đúng lúc đó giống như lửa bị châm ngòi vậy khiến hai người đàn ông càng tranh giành kịch liệt hơn, từ tranh giành đơn giản biến thành ẩu đà chém nhau. ghế ngồi, dao dọc giấy, b ì n h hoa, cả lớp học đ ố n g nhiên vang lên những tiếng kêu gào, la hét thảm thiết. Hạ an lan kéo tay nhạc thính phong đứng sang một bên, làm ra vẻ rất khó nghĩ, nói, h ế d ứ con trai, con xem, trong trước mắt, sự việc đã ra nông nỗi này, cha con cũng rất khó nghĩ. ai ngờ rằng, bọn họ ai cũng đều thích tự hủy diệt như vậy.